Hi, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyền thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 11 của bộ truyền Độc Cô Quái Khách của tác giả Hàn Giang Nhạn. Độc Cô Quái Khách Jun 25, 2021-11h55 tối Trong lúc quần hùng bật lên tiếng la kinh ngạc thì một giấy tiếng hú vang vẳng vọng lại. Vì trong trận đánh hôm qua, Tuệ Phạm Thiền Sư gặp phải âm tà thần công của Thuần Vu Thế Gia, Bọn tuệ Phàm thiền sư mười mấy người công lực thâm hậu là thế mà còn bị một mình thuần vu đại phu nhân đánh cho mỏi mệt. Mù lại đánh chết nhiên lê cư sĩ rồi ung dung bỏ đi. Nếu lần này có đến bốn nhân vật như mù thì kết quả khó mà tưởng tượng được. Độc cô nhàn trong lòng cũng hồi hộp không yên. Tuy chàng đã được ngộ quả lão thiền sư truyền cho năm chiêu tuyệt kỹ thiếu lâm nhưng công lực chàng cao thâm đến trình độ nào. Liệu có chống nổi bốn tay cao thủ của thuần vu thế ra không thì thật khó mà biết trước được. Đồng thời độc cô nhàn còn một chuyện rất lấy làm khó nghĩ nữa là tuy chàng đã ra lòng hạn độc không nhìn nhận xong thân nhưng chàng vẫn là người dòng họ thuần vu thế gia. Dù cho công lực chàng đủ diệt trừ bọn thuần vu đại phu nhân, liệu chàng có thể giết chết bọn họ được không? Bao nhiêu luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn trong đầu óc chàng, chàng không biết phải làm thế nào cho phải. Thiên Nam độc thánh đoàn vân trình sừng sốt hỏi. Bốn tay cao thủ tuyệt thế này ở đâu đến? Bục quang lão vẫn không ngớt nhìn lâm thiên lôi trầm chầm, chầm ra chiều thù hận sâu cay. Lão đang suy nghĩ chẳng biết có nên ra tay chiến đấu nữa không. Độc cô nhạn trong lòng nóng nảy bồn chồn chàng không có nhiều thị giờ để giải thích vì tiếng hú dài kia đã nghe gần lắm chỉ trong trước mắt là người có thể tới nơi. Đồng thời chàng sợ chân tướng mình bị thiên nam độc thánh đoàn vân trình khám phá ra nên chàng ấp úng không nói gì, tuy lòng nóng như lửa đốt. Tuệ Phạm Thiền Sư niềm Phật hiệu luôn mấy tiếng rồi tiến ra một bước hỏi. Đoàn Thí Chủ, Thí Chủ có tin được Lão Tăng không? Đoàn Vân Trình chấp hai tay nói. Lão Tăng là một cao tăng cửa Phật, dĩ nhiên tải hạ tin quá đi rồi nhưng... Tuệ Phạm Thiền Sư vội ngắt lời. Bất luận đoàn Thí Chủ và Tứ Bất Đại Sư cùng độc cô hiệp sĩ có chuyện dây dưa gì với nhau, việc giàn xếp trông vào một mình Lão Tăng... Tuệ Phạm Thiền Sư ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Chẳng dấu gì đoàn thi chủ, hiện giờ bọn lão tăng đang ở trong tình trạng rất nguy nan. Đoàn Vân Trình đảo mắt nhìn quen ngắt lời. Thảo nào các vị tiền bối đều tụ tập vào đây, chắc đối phương là bọn người thuần vua thế gia rồi. Tuệ Phạm Thiền Sư chỉnh trọng gật đầu chắp tay đáp. Đúng thế, tuy bọn lão phu chiến đấu với bọn thuần vua thế gia mà thực sự là cuộc chiến đấu cho toàn thể võ lâm giữa hai phe chính tả. Đoàn thí chủ mình mang tuyệt nghệ độc đáo liệu có viện trợ bọn lão tăng được không? Thiền sư chưa dứt lời thì lại một tiếng hú rất dài nữa vọng lại. Cứ nghe tiếng hú mà đoán thì người chỉ còn cách mấy trăm trưởng. Đoàn vân trình lắng tay nghe rồi nói. Tài Hà đã gặp vụ này lại có mệnh lệnh của lão thiền sư kể ra nên giúp một tay nhưng... Lão đảo mắt nhìn quanh bốn phía đại hùng điện rồi nói tiếp. Đáng tiếc là họ đã tới nơi không kịp bài ra một tòa độc trận. Bất luận là ai cũng khó lòng ra khỏi được trận của tài hạ. Tuệ Phạm Thiền Sư vội nói. Bọn lão tăng hãy tạm núp vào chỗ tối, chờ bọn địch tới sẽ liều bề xuất chiến. Tuệ Phạm chưa dứt lời đá hất tay áo bào một cái rồi cùng độc cô nhàn và bọn thân công thường ẩn vào trong những bùi cây dầm bốn góc sân trước. Thiên Nam độc thánh đoàn vân trình mắt vẫn chưa rời khỏi tứ bất hòa thượng, láo vùng tay áo bảo lên một cái. Lập tức phía trước đài hùng bảo điện xô ra một làn mù trắng mịt mù. lão cười lạt nói, tuy không kịp bày trận, nhưng thất trùng vu, này đủ khiến cho bọn người tới nơi phải nhụt nguệ khí. Đỏ ẩn lão xoay mình ẩn vào trong bóng tối. Giữa lúc Thiên Nam độc thánh đoàn vân trình ẩn vào bóng tối thì một bóng đen nhảy sổ lại. Người này hai chân cứng đơ, lúc hạ mình xuống khe bật lên tiếng lách cách, ai nghe cũng biết đó là hai chân chấp. Độc cô nhàn vừa kinh hái vừa mừng thầm, nguyên chàng nhận định bọn người mới đến là bọn thuần vu thế gia, không ngờ đây lại là vô danh tẩu. Chàng cùng lão chia tay ở núi Bắc Mang rồi từ đó chưa được gặp lần nào. Vô danh tẩu hạ mình xuống đất rồi, lão khẽ la lên một tiếng ngùa tự hỏi. Lạ thiệt! Chẳng nhẽ những người trong này chết sạch rồi ư? Nguyên những trạm canh gác vòng ngoài bốn mặt linh thạch tự này đã triệt bỏ hết. Khắp nơi trong chùa lại không chung trống, đèn lửa tắt hết tựa như trốn không người. Lão chưa dứt lời lại có ba bóng nữa nhảy vào. Độc Cô Nhàn đã nhìn rõ, ba người về sau là Lê Vi Tử, Thiên Long Tăng và Địa Khuyết Đảo trưởng. Bỗng nghe Địa Khuyết Đảo trưởng la lên, Vô danh Lão Nhi, chúng ta đã đến chậm quá rồi phải không? Lê Vi Tử đứng giữa thiên long tăng và địa khuyết đảo trưởng đột nhiên quát lên. Đâu đấy hãy đứng yên. Vô danh Tẩu cười hỏi. Ông bạn già lại sinh chứng gì rồi đó? Lê Vi Tử lưng hơi còng lại đeo một gói nhỏ trông rất buồn cười. Lão thọ tay vào bọc móc ra một vốc, liền cho mỗi người một viên rồi nói. Mỗi người hãy uống một viên thuốc này. Nguyên lúc lão liệng ra ba viên thuốc tựa hồ như ba mùi ám khí để chia cho vô danh tẩu, thiên long tăng và địa khuyết đảo trưởng. Vô danh tẩu đón lấy viên thuốc cầm tay rồi cười mát hỏi. Thuốc không có mùi vị, chẳng hiểu bên trong có chất độc gì không? Lê Vi tử trọng dâu lên đáp. Bất luận có chất độc hay không, nếu lão không muốn uống thì trả lại cho lão phu. Vô danh tẩu cả cười đáp. Thuốc đã vào tay lão phu. Có lý nào lại trả cho ông bàn được Lão nói rồi bỏ vào miếng nuốt Bốn người vẫn chưa tiến thêm một bước nào Không biết bàn định thế nào rồi tựa lưng vào nhau Đứng quay ra bốn phía tựa hồ sắp lâm đại địch Bốn người này đều là những tay cao thủ hiếm có trên đời Họ vừa nhảy vào trong trang biện đã phát sát ra bốn mặt Có đến mười mấy người giang dấu hình trong bóng tối Nguyên khi Thiên Long Tăng và Địa khuyết đảo trưởng đem Kim Ti Thảo đi rồi dọc đường gặp Lê Vi Tử và Vô Danh Tẩu. Bốn vị lại nghe tin của đệ tử cái bang đưa đến, liền tới thẳng núi Phục Nghiu. Thiên Long Tăng gióng giặc tuyên Phật hiểu rồi nói Bất luận các vị là bạn hay thù, cũng mời ra đây để tương kiến đã. bóng tử trong bóng tối nhảy vọt ra một bóng vàng cười khanh khách hỏi Các vị còn nhận ra lão Tăng Trăng Thế ngoài Tam Kỳ và Lê Vi Tử đều nổi lên một chàng cười lớn. Vô danh tẩu bút sâu la lên. Dĩ nhiên là phải nhận ra, dù lâu ngày không gặp nhưng vừa trông thấy đã biết ngay là tuệ Phàm hòa thượng. Quần hùng còn ở trong bóng tối cũng lục tục chạy ra. Tứ bất hòa thượng chạy sau lâm thiên lôi, hai người đều lấp ló không có vẻ tự nhiên. Thế ngoài Tam Kỳ và Lê Vi Tử tới nơi làm tăng thêm thực lực rất nhiều nhất là trong bọc của Lê Vi Tử có thuốc chứa được ác tật cho bọn thuần vu thế gia tuy nhiên trước mặt vô cùng sáng sủa nhưng trong lòng độc cô nhàn cùng tứ bất hòa thượng vẫn trầm trọng nguyên như trước nguyên nhân chỉ vì sự hiện diện của thiên nam độc thánh đoàn vân trình bọn hà lạc điếu tẩu thân công thường, hù mộng ẩn giả vô vi tử mười mấy vị lão quái cùng thế ngoài tam kỳ quen biết nhau hâm mộ danh vọng bây giờ gặp lại được nỗi mừng kể sao cho siết thiếu gì những chuyện hàn huyên Trừ lâm thiên lôi cùng tứ bất hòa thượng, Lê Vi tử cùng thiên nam độc thánh cũng nhận có điều khác lạ Thiên nam độc thánh từ trong bóng tối chầm chạp đi ra tiếng bước chân có vẻ trầm trọng Lê từ ngó thấy thiên nam độc thánh nét mặt lão tươi lên một chút rồi lại cúi xuống ra chiều giận dữ Thiên nam độc thánh do dự một chút rồi chắp hai tay như có điều chi muốn nói nhưng lão lại hắng giọng một tiếng rồi ngoảnh đầu ra phía khác Tuệ phàm tiên sư thấy tình hình này vội chạy tới tươi cười hỏi. Chắc hai vị lúc trước đã từng quen biết nhau. Thiên Nam độc thánh hơi ra chiều bén lén, lão không nói gì. Levi từ lạnh như tiến, hắng giọng đáp. Lão phu chưa gặp qua bao giờ. Tuệ phàm Thiền sư trưng hửng, rồi cười gượng và quay ra chỗ khác. Vô danh tẩu đảo mắt nhìn qua bốn phía bỗng la lên bằng một dòng quái gở. Nghe nói độc cô nhàn đã tới đây mà sao lại không thấy? Tuệ Phạm Thiền Sư vội nói ngay. Độc cô hiệp sĩ đã tới đây nhưng... Vô danh tẩu vội hỏi ngay. Sao, y lại bỏ đi rồi ư? Không phải. Tuệ Phạm Thiền Sư xua tay lia lịa hạ thấp dòng xuống nói. Lão Tăng mời y vào trong mật thất để chờ đợi. Lát sau y sẽ ra tương kiến. Vô danh tẩu cười khanh khách nói. Quý tử đây cũng có mật thất, hay là lại giống chùa Hồng Liên? Tuệ Phạm Thiền Sư bẽ lén đáp. Lão Hiệp Sĩ khéo nói giỡn. Lâm Thiên Lôi chạy tới cười nói. Vô danh Hiệp Sĩ. Vô danh Tẩu quay lại nhìn chàng lấy làm kỳ lạ hỏi. Phải chăng các hạ là âm thánh Lâm Thiên Lôi? Độc cô nhàn đỏ mặt lên đáp. Chính là Lão Phu. Chàng đã đeo mặt nà nên khi đỏ mặt vì thẹn mà cũng không bị đối phương trông thấy. Âm điều chàng bắt trước giống người già giống hệt lâm thiên lôi nên vô danh tẩu đã nhiều kinh nghiệm lại lắm kế mưu mà không khám phá ra được lâm thiên lôi trước mặt là chân hay giả. Lão lại ngắm nghĩa chàng chút nữa rồi hỏi. Các hạ vẫn còn cường kiện thế này mà sao lại có tin đồn là chết rồi? Độc cô nhàn nhăn nhó cười đáp. Những tin đồn trên chốn giang hồ phần nhiều là tin thắt thiệt, lão hiệp sĩ còn là gì nữa mà cứ tin người ta? Vô danh tẩu vút sâu nói. Lời đồn trên chốn giang hồ tuy không tin được nhưng tin tức của lão Phu thì nhất định không sai. Độc cô nhàn mất máy môi toàn tìm câu trả lời địch đáng thì Tuệ Phạm Thiền Sư vội chạy tới nơi nói. Hay vì hà tất vì một câu chuyện nhỏ mọn mà phí thời giờ. Hiện nay, vô danh tẩu ung dung cười hỏi. Hiện giờ thì người của thuần vu thế gia đã tới nơi rồi phải không? Tuệ Phạm Thiền Sư khẽ niềm Phật hiểu đáp. Tuy họ chưa đến nhưng thế nào rồi cũng đến. Cuộc chiến đêm qua may nhờ âm công của lâm lão hiệp sĩ kiềm chế được mười mấy tên trong bọn thuần vu thế gia. Nhưng còn một vị thuần vu đại phu nhân mà bọn lão tăng mười mấy người liên thủ đối địch còn bị mù giết mất nhiên lê cư sĩ rồi ung dung bỏ đi. Nếu đêm nay họ kéo cả ổ đến đây. Nhà sư mặt hơi đỏ lên, dừng lại không nói nữa. Vô danh tẩu cười mát nói. Thế thì cuộc chiến đêm nay là trận đánh để quyết định hơn thua còn mất Tuệ Phạm Thiền Sư đáp Chính là thế đó Vô Danh Tẩu lại hỏi Nếu bọn thuần vu thế gia không tới thì sao? Tuệ Phạm Thiền Sư chưng hừng đáp Cái đó ra ngoài sứ tiên liệu của mọi người Trường hợp này chúng ta sẽ tính kế lâu dài Vô Danh Tẩu vẫn ung dung đảo mắt nhìn quanh bốn phía rồi nói Coi tình hình này thì các vị có mặt tại đây đều lựa chọn trong các tay cao thủ hãng nhất, đủ để đối phó với thuần vu thế gia mà tranh thắng bại. Độc cô nhàn không nhìn được cúng lên tiếng. Nghe nói vô danh hiệp sĩ đã nghiên cứu được dược vật để chữa chứng ác tật cực kỳ nan giải của người thuần vua thế gia. Chẳng hay hiện nay đã tìm kiếm được chưa? Vô danh tẩu đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn chàng hỏi lại. Tại sao các hạ lại biết việc này? Độc cô nhằn ngẩn người ra một chút rồi đáp. Cái đó, lão phu ngẫu nhiên nghe người ta đề cấm đến mà thôi. Vô danh tẩu cười ruồi hỏi. Ngẫu nhiên ư? Lão đưa cặp mắt sắc bén nhìn tứ bất hòa thượng hỏi. Lão chọc kia, lão phu thất vọng về nguy lắm. Tứ bất hòa thường tuét miệng nghe răng đáp. Bản hòa thượng đã làm hết sức, tuy mấy fan mất liên lạc với lão, nhưng bởi đó là cái băng gặp tai kiếp. Tin tức khó đưa tới nơi chứ có phải bản hòa thượng lười nhắc đâu Vô danh tẩu hừ một tiếng rồi dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Lâm thiên lôi, lão phu thấy người mà không khỏi hoài nghi Lâm thiên lôi đảo mắt nhìn quanh rồi cũng dùng phép truyền âm nhập mật đáp Mục quang của lão tiền bối thật là sắc bén Thực tình chẳng dám giấu gì, tài hạ là độc cô nhạn, thứ thuốc kia Vô danh tẩu ngắt lời Kim ti thảo đã đến tay rồi, nếu nhử được thuần vu thế gia khỏi gây loạn thì ngươi là người công đầu. Độc cô nhàn cảm khái thở dài nói. lão tiền bối nên biết cho tài hạ nào phải kẻ ham công, mà chỉ muốn biết thuốc đó đã chế xong chưa? Vô danh tẩu gật đầu đáp. Thóc chế xong rồi, bây giờ chỉ còn vấn đề là thuần vu thế gia có chịu uống hay không thôi. Độc cô nhàn ngập ngừng đáp. Cái đó thật là một vấn đề khó có thể biết được trước. Chàng đã biết chuyện này khó khăn chẳng những từ thuần vu lão phu nhân trở xuống đều không muốn vì uống thuốc chữa bệnh rất bị giảm sút võ công Hơn nữa dù họ có nguyện ý chỉ ác tật nhưng khi nào họ đã tin ngay vô danh tẩu cùng quần hùng Hai người nói chuyện đều dùng phép truyền âm nhậm mật nên người ngoài không nghe thấy Lúc hai người nói chuyện cũng chẳng ai chú ý, chỉ có một mình Tuệ Phạm Thiền Sư là trong lòng thắc mắc không yên Giữa thiên nam độc thánh cùng tứ bất hòa thượng và độc cô nhạn dường như có mấy dây ràng buộc với nhau. Mặt khác giữa vô danh tẩu và độc cô nhạn có mối liên quan gì? Thiền sư không sao hiểu được. Sau nữa giữa Lê Vi Tử và thiên nam độc thánh dường như cũng có chuyện. Trước mắt quần hùng tuy nhiều mà không vui vẻ với nhau cho lắm. Đó là những điều khiến nhà sư phải thắc mắc. May mà vô danh tẩu không hỏi văn đến chuyện độc cô nhạn. Lão đưa mắt nhìn Tuệ Phạm Thiền Sư hỏi Trong quý tử đây có cái chảo sạch sẽ đào lớn không? Tuệ Phạm Thiền Sư không hiểu hỏi lại Vật đó thì khó gì đâu nhưng chẳng hiểu hiệp sĩ dùng vào việc gì Vô danh tẩu đáp Lão Phu không rảnh nói kỹ được Xin Thiền Sư cho đốt ngay một lò lửa trong đài hùng bảo điện và bắt một cái vạc lớn lên Đổ đầy nước vào trong, dùng than củi đun sôi lên Độc cô nhàn không nhìn được hỏi ngay Chẳng nhẽ thuốc chưa chế xong hay sao mà phải đấu tại đây? Vô danh tẩu lắc đầu đáp Thuốc kia chế luyện xong rồi, còn thứ thuốc này khác Trước khi uống thuốc kia phải đun nước đến một trình độ hỏa hậu nhất định mới có công hiệu Độc cô nhàn vui vẻ nói Nếu vậy thì hay lắm, xin lão thiền sư mau sai người chuẩn bị đi Nguyên độc cô nhàn sợ bọn người kém công lực phải chịu tai ương nên sau trận đánh đêm qua, chàng đã sai giải tán hết khắc nơi Một số quần hùng thì do đệ tử phái thiếu lâm khoản đãi trong nhà khách xá, nên bên mình tuệ phạm thiền sư chẳng có một nhà sư nào phục thị. Vô danh tẩu lấy làm kỳ hỏi. Độc cô nhàn, xem trường lão hòa thượng này kính phục ngươi lắm thì phải. Vậy cái vụ giết 96 tay cao thủ các phái tại núi Nhật Nguyệt láo không hỏi gì đến ư. Dĩ nhiên vô danh tẩu dùng phép truyền âm nhậm mật để hỏi chàng câu này. Độc cô nhàn khẽ thở phào nhẹ nhóm đáp. Lão thiền sư là người cao xa, lão nghe tải hạ phân biệt gió trắng đen, và lão còn biết coi tướng người đã hiểu rõ nội tâm chân giả. Vô danh tẩu cười hít hít nói. Cái kiểu xem tướng người đó, thì lão phu đây cũng làm được, có điều so với lão Trọc thiên long thì mình kém một chút. Độc cô nhàn ra chiều đắc ý nói. Ngoài ra tải hạ còn có một đoạn duyên kỳ ngộ là được gặp vị sư phó của tuệ phạm thiền sư. Vô danh tẩu ngạc nhiên hỏi. Ngộ quả thiền sư hả? Đúng thế. Vô danh tẩu lại hỏi. Ngộ quả thiền sư hãy còn sống ư? Độc cô nhàn buồn dầu đáp. Người quy tiên đêm qua rồi, và chết về tay thuần vu lão phu nhân. Vì trăm năm trước ngộ quả thiền sư là người đứng đầu gây ra vụ thảm án cho nhà thuần vu. Vô danh tẩu hai mắt trần tròn xoe hỏi. Chính miệng lão thiền sư nói với người như vậy hay sao? Độc cô nhàn đáp. Chẳng những chính lão thiền sư kể rõ chuyện này mà còn tặng thanh long tuyển bảo kiếm để chút trách nhiệm phục hưng phái thiếu lâm lên đầu tải hạ nữa. Vô danh tẩu ngõ thanh trường kiếm ở trên lưng độc cô nhạn lắc đầu nói. Độc cô nhạn, người thật chuốc lấy bao nhiêu phiền não vào người. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Người đã là truyền nhân của phái thiết huyết, lại mang cửu bổng đồng bài của cái bang. Cha con lý bang chúa cái bang bị thảm tử khiến cho cái bang lâm vào tình trạng bị mưa dập gió bùi, lòng lay đến cổi rễ thì lẽ dĩ nhiên chấn hưng cái bang là một việc nghĩa không nên khước tử. nay người lại tiếp thủ thanh long tuyển kiếm của phái thiếu lâm thì sau này. Lão thở phào một cái rồi không nói nữa. Độc cô nhạn trong lòng cũng trầm trọng vô cùng, trong người chàng còn bao nhiêu chuyện phiền não. Nào chữa thuốc cho ái nữ của thiên nam độc thánh đoàn vân trình, Nào mẹ con thẩm thiến hoa bị cầm tù vì việc thuần vu thế ra, Nào điều tra nguyên nhân cái chết của lâm thiên lôi, Nào mối liên quan của song thân mình, bấy nhiêu chuyện làm cho chàng phải điên đầu. Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11h55 tối Không may hơn nữa là độc cô nhạn chỉ còn sống được một ngày, Trừ phi chàng chịu lộ chân tướng và năn nghỉ thiên nam độc thánh đoàn vân chỉnh cứu chữa cho. Nhưng đó là một điều mà không bao giờ chàng chịu làm. Độc cô nhằn còn đang ngẫm nghĩ thì tuệ phạm thiền sư đã chạy về tới nơi. Đồng thời trong đài hùng bảo điện đã có những tiếng ồn ào nho nhỏ vang lên. Nguyên tuệ phạm thiền sư đã vời bốn vì lão tăng hàng chữ thiên đến giúp đỡ. Trong đài hùng bảo điện đã đốt lên một lò lửa. Vô danh tẩu vội quay lại nhìn Lê Vi Tử lưng đeo bọc, mặt hơi có sắc giận, ngập ngừng hỏi. Lão hiểu! Thứ thuốc đó. Lê Vi tử hầm hầm ngắt lời. Trước nay lão phu không bao giờ để người sai khiến. Việc gì cũng tự khiến mình làm lấy. lão chưa dứt lời đã dạo bước tiến vào đại hùng bảo điện. Vô danh tẩu nhìn sau lưng lão cười hề hề nói. Kỳ quá, kỳ quá, tính ông già này nóng như lửa. Độc cô nhàn lắng tai nghe, chàng ngấm ngầm vận thần công để nghe đồng tính trong phạm vi mấy giảm. Đồng thời chàng khẽ nói với vô danh tẩu Tuy lão tiền bối cùng Lê Vi Tử tiền bối đã kiếm được thuốc trị ác tật cho thuần vu thế gia Nhưng nếu thuần vu thế gia kéo cả ổ đến đây thì e rằng bao nhiêu dược vật phải tốn công lao vất vả mới tìm được sẽ bị bọn họ làm tan nát hết Hơn nữa bữa nay vãn bối e rằng những người tại trường đều đã Vô danh tẩu cất tiếng cười, khá khá ngắt lời Mưu việc là ở người, nếu không thành đó là mệnh trời Nếu cứ thắc mắc hoài thì bất cứ tình thế nào diễn ra trước mặt thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Độc cô nhàn bất xác đỏ mặt lên, sự thực thì chàng đã quá lo xa, nhưng chàng cũng miến cưỡng cái lại. Bất cứ việc gì cũng nên cẩn thận, nếu không phòng bị, há chẳng. Vô danh tẩu cười nói tiếp, đại đa số tinh anh võ lâm khắp thiên hạ đều tù hội ở đây, chỉ cần sao ai nấy đều tận tâm kiệt lực thì không đến nỗi bị thất bại về tay thuần vu thế gia. Huống chi Lão đảo mắt nhìn khắp mọi người trong trường rồi nói tiếp Theo chỗ nhận xét của Lão Phu thì đêm nay Thuần Phu Thế Gia không kéo hết cả nhà đến đây đâu Vì Thuần Phu Lão Phu Nhân đã phóng tay đâm ngộ quả thiền sư Thế mà mù không đồng thủ liên tiếp là mù đã đi nơi khác rồi Không coi cuộc đại hội bí mật võ lâm này vào đâu Đó chính là cơ hội rất tốt của chúng ta Trước hết chúng ta hãy đem một bộ phận các tay cao thủ thuần vu thế gia chữa cho khỏi bệnh thì việc đối phó với thuần vu phu nhân sẽ dễ hơn được đôi phần. Ta nên biết quần hùng thiên hạ tuy nhiều người quy đầu thuần vu thế gia, nhưng họ không phải những tay đối đầu của chúng ta, đồng thời họ không đồng tâm nhất trí, vậy chúng ta cứ đối phó với từng người một. Thiên Long Tăng và Địa Khuyết Đạo Trưởng cũng đã bâu lại. Hai vị để ý nhìn kỹ lâm thiên lôi và tứ bất hòa thường một hồi rồi nở một nụ cười thần bí. Quay sang nhìn vô danh tẩu rồi nói Cường Tân không lấn hát chủ nhà Tuệ Phàm Thiền Sư là người chủ trương mọi việc ở đây Nhất thiết phải do Đại Sư ra lệnh mới đúng Đêm đã khuya rồi, cường địch sắp đến Nên bố phòng trước đã Vô danh tẩu cười nói Phải lắm, phải lắm Tuệ Phàm Thiền Sư là một vị cao tăng Bọn lão phu xin nghe lời điều động Tuệ Phàm Thiền Sư xua tay nói Lão tăng không dám Hay là mời vị nào đó chủ trương cho lợi thế hơn vì những người tới đây trừ độc cô nhạn và tứ bất hòa thượng đều là những người có địa vị và oai vòng trong võ lâm, tuổi cũng sản sản như nhau, nên lão không nói nữa. Mọi người trong trường đều yên lặng chú ý nhìn tuệ phạm thiền sư tựa hồ để xem lão đề cử ai đứng chủ trương. Nhưng thiền sư ấp úng hồi lâu rồi dừng lại. Hà lạc điếu tẩu thân công thường la lên. Lão thiền sư đức cao vòng trong đứng chủ trương là phải. Nếu còn muốn cử người khác thì xin quyết định mau đi cho khỏi mất thì giờ Câu hỏi này có ý dò xét giá tâm của bọn quần hùng cao cả Tuệ Phạm Thiền Sư ngẩn ngừ một lúc rồi nói Trong các vị đây, vị nào tự nhận đủ khả năng đảm đương trọng nhiệm này sao không thẳng thắn đứng ra Lão Phu không dám vượt lễ Vô danh tẩu lớn tiếng Lão Thiền Sư bất tất quá khiêm Hủ Mộc Ẩn giả cúng kêu lên Lão Thiền Sư đầy đủ danh vọng, cùng địa vị, lại võ công cao cường Là người xứng đáng hơn hết Tuệ Phạm Thiền Sư xua tay đáp Không được, thực tình Lão Tăng không thể đương nổi trọng trách này Hà Lạc điếu tẩu lớn tiếng hỏi Tại sao vậy? Tuệ Phạm Thiền Sư đáp Nếu các vị nhất định đề cử Lão Tăng thì Lão Tăng xin đề cử một người Người này về bất cứ phương diện gì cũng cao hơn Lão Tăng nhiều Y chiều di mệnh của tiên sư phụ trách công cuộc chấn hưng phái thiếu lâm. Hà Lạc điếu tẩu thân công thường có ý không bằng lòng hỏi ngay. Ai thế? Tuệ Phạm Thiền Sư trỏ ngay vào lâm thiên lui đáp. Thí chủ đây tuy không phải là đệ tử nhà Phật, nhưng ở phái thiếu lâm thì địa vị còn cao hơn lão tăng. Nếu các vị quả có lòng yêu lão tăng và phái thiếu lâm thì xin. Vô danh tẩu cười khá khá đáp. Thiệt mình nghĩ không ra. Độc. Lâm láo hiệp sĩ lãnh đạo quần hùng mà điều động mấy lão giả chúng ta là phải quá Tuệ Phạm Thiền Sư hơi nhíu cặp mày bạc hỏi Phải chăng vô danh hiệp sĩ không chịu ưng thuận Vô danh tẩu lão liêng cặp mắt, cười đáp Chịu, chịu lắm, lão phu xin nghe lệnh chỉ huy của y Độc cô nhàn toan khước từ, nhưng quần hùng đã khẽ cất tiếng hoan hô Nhất là tứ bất hòa thượng cao hứng đến khoa chân múa tay Bọn Hà Lạc điếu tẩu thân công thường tuy hơi có ý bất mãn nhưng nghe lời tuệ Phạm Thiền Sư và đêm qua đã thấy được Lâm Thiên lôi trổ tuyệt kỹ âm công khá hiệu quả nên cũng không nói gì. Độc cô nhàn để ý nhìn vào mặt Thiên Long Tăng và địa khuyết đạo và vô danh tẩu vì thấy ba người ngấm ngầm tỏ ý khuyến khích nâng đỡ, chàng càng thêm lòng tự tin. Chàng liền bật tiếng cười sang sàng nói Đã được sự tiến cử của tuệ Phạm Thiền Sư và các vị tiền bối nâng đỡ, lão Phu đành miễn cưỡng nhận lấy trọng trách này. Dĩ nhiên trước mặt quần hùng chàng vẫn là âm thánh lâm thiên lôi Trước đại hùng bảo điện ngự trì một sự yên lặng cơ hội nghẹt thở Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào lâm thiêu lôi chờ xem lão điều động thế nào Lâm thiêu lôi thùng thẳng bước tới giữa sân trầm giọng cất tiếng gọi y Vô danh hiệp sĩ Vô danh tẩu vỗ đầu nói Hay lắm, phát đàn đầu tìm đến lão phu Có lão phu đây Lâm thiêu lôi cười nói Lão hiệp sĩ có mưu kế gì hay xin giúp cho? Tài hạ bất quá phải miễn cưỡng nhận lấy trọng trách, nhưng vẫn trông cẩy vào các sự chỉ giáo của các vị hiệp sĩ. Vô danh tẩu cười rộ nói. Lâm hiệp sĩ khách xáo quá. Lão phu hồi ở núi Bắc Bang có luyện qua một trận, bạch cốt thần công, chuyên việc trừ ma đuổi quỷ. Tuy đó không phải là môn học quang minh lối lạc nhưng cũng có phen cần dùng tới. Lâm thiêu lôi hứng khởi hỏi. Phải chăng láo hiệp sĩ đã khuân những bộ xương khô tới đây? Vô danh tẩu mỉm cười đáp. Bên trời đâu chẳng có một xanh, đem nắm xương khô đi rất là bất tiện. Lúc lão phu lên núi đá chưng dùng một đám. Lão vừa nói vừa phất tay áo lên không một cái, đồng thời lão hú lên những tiếng líu lo một hồi. Tiếng líu lo của vô danh tẩu chưa dứt thì đồng thời bốn mặt đại hùng bảo điện cũng vang lên những tiếng líu lo chô hô chô ứng. Mọi người nghe rất lấy làm kỳ, liếc mắt nhìn ra thì thấy các tường quanh điền chỗ nào cũng có thây ma, xương trắng hiếu, nhưng trông như người sống cả và nhảy cao đến 6-7 thước, tiếng líu lo vẫn tiếp tục không ngừng. Hà lạc điếu tẩu thân công thường la lên. Bạch cốt trận, bạch cốt trần này thực lợi hại, nó có thể đối phó với nhiều nhân vật võ lâm không để cho vượt qua hào lạch sẵn vào. Nhưng e rằng đối với thuần vu thế gia chưa chắc đã được ít gì. Lâm Thiêu lôi tùm tìm cười hỏi Vô danh hiệp sĩ bầy bạch cốt trận này không phải là để ngăn chặn bọn thuần vu thế ra chỉ đứng bên ngoài trận đấy chứ Vô danh tẩu đắc ý cười đáp Dĩ nhiên là thế, trận bạch cốt này không ngoài mục đích dù bọn thuần vu thế ra xông vào tấn công Vì bọn họ không xông vào thì vạc thuốc này để ai uống Hà Lạc điếu tẩu hơi đỏ mặt nói Thế ra lão phu đoán sai rồi Lão bật lên tiếng cười chứa thẻn rồi quay đầu nhìn ra chỗ khác. Lâm thiêu lôi lại hô. Thiên Nam độc thánh đoàn vân lão hiệp sĩ. Đoàn vân trình cười lạt nói. Lão phu tuy ưng lời viện trợ, nhưng không nhập bọn. Cái kiểu hô lên hô xuống này lão phu cảm thấy khó chịu lắm. Lâm thiêu lôi thản nhiên cười đáp. Đoàn lão hiệp sĩ đã không muốn nhập bọn thì cứ tự tiện ra đi. Nhưng Lão Phu có một tin muốn báo cáo mà Lão Phu biết chắc đoàn Lão Hiệp Sĩ rất cần nghe. Đoàn Vân Trình hắng giọng một tiếng rồi dục. Nói đi. Lâm Thiêu lôi mỉm cười đáp. Lệnh ái là đoàn Hiểu Vân Bỉ thuần vu thế gia cướp đi. Nếu đoàn Lão Hiệp Sĩ muốn cứu thoát lệnh ái thì không nhập bọn không xong. Ở đây quần hùng đã đề cử Lão Phu đứng đầu thì đoàn Lão Hiệp Sĩ không xong. Lão Hiệp Sĩ muốn đi đâu về đâu thì cứ tự mình lựa chọn lấy. Đoàn Vân Trình biến sắc hỏi. Lão nói thiệt chăng? Lâm Thiều lôi trầm giọng đáp. Nếu Lão Phu nói không thực thì xin lấy cái đầu này ra mà đảm bảo. Đoàn Vân Trình nhiến răng nói. Lão Phu cũng đoán là câu chuyện sẽ xảy ra như vậy. Lời Lâm Hiệp Sĩ dĩ nhiên không sai rồi. Lão nghiêm trang nói tiếp. Lão Phu đành chịu nghe sai khiến. Nào phát lệnh đi. Lâm Thiều lôi cười mát nói. Đoàn lão hiệp sĩ chuyên về độc công liệu có thể bày cho một độc trần vào phía trong bạch cốt trận được không? Thuần vu thế ra sông vào bạch cốt trận rồi tất họ không am hiểu bên trong còn có chất độc, như thế thì 10 phần chắc đến 8, độc trần rất có hiệu quả. Thiên Nam độc thánh đoàn vân trình thản nhiên đáp Cái đó dễ lắm, trong mình lão phu đem theo đến mấy chục chất kịch độc, bất luận thứ nào cũng đưa người đến chỗ chết được. Dù bọn thuần vu thế gia tên nào cũng có âm tả thần công nhưng chưa chắc đã chống cử lại được chất độc của Lão Phu. Lâm Thiều lôi xua tay cười. Độc trận này chớ nên dùng chất kịch độc. Thiên Nam độc thánh hắng dòng một tiếng rồi hỏi. Tại sao vậy, Lão Phu không có lòng từ bi như Lâm Hiệp Sĩ đâu? Lâm Thiều lôi ung dung cười nói. Nếu đoàn Hiệp Sĩ muốn cứu mạng lạnh ái thì nên làm theo như lời Lắp Phu. Nếu không lão phu e rằng chất độc chua chắc đã đánh chết được người của thuần vu thế gia mà tính mạng của lệnh ái cũng khó lòng giữ được. Thiên Nam độc thánh ngơ ngẩn một chút rồi nói. Có lý, nhưng lão hiệp sĩ muốn dùng chất độc như thế nào? Lâm Thiều lôi đáp. Hay hơn hết là dùng thuốc mê hồn, khiến cho người vào trận chúng độc hôn mê đi mà không hại đến tính mạng. Đoàn lão hiệp sĩ mà làm như vậy là có công hàng đầu trong vụ này. Thiên Nam Độc Thánh ngẫm nghỉ một chút rồi nói. Được rồi, lão Phu sẽ y kế thi hành. Đoàn lão lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng ngọc biếc, liền cho Lâm Thiêu lôi nói. Bình này đừng thuốc xảy, mỗi người uống một viên là ngăn ngừa được chất độc mà lão Phu sắp bài trí đây. Lâm Thiêu lôi đón lấy bình thuốc, móc ra hơn 10 viên, phất cho mỗi người một viên để uống trước phòng ngừa. Thiên Nam Độc Thánh chờ mọi người uống thuốc xong lão cũng tự uống một viên rồi nhìn Lâm Thiêu Lôi trầm giọng nói. Các vị hãy tạm lui ra để lão phu bầy trận. Lâm Thiêu Lôi vẫy tay một cái nói. Trong trận không cần bố trí đề phòng. Xin các vị hãy tiến vào trong điện. Những nhân vật tiền bối võ Lâm tính tình ngang bước lúc này nghe Lâm Thiêu Lôi sắp đặt chỉ cúi đầu nghe, chứ không buông lỏi gì nghỉ. Mọi người theo nhau đi vào Đại Hùng Bảo Điện rồi tuệ Phạm Thiền Sư dẫn đường qua hai bên thiền biện. Thiên Nam Độc Thánh thấy mọi người rút lui rồi, lão rung đồng hai vai đi lượn vòng quanh đỉnh viện mấy lượt. Mọi người thấy lão phất tay áo luôn luôn, trông chẳng khác gì người nhảy múa. Hiển nhiên dược vật không màu sắc không mùi vị thuộc loài vô hình. Thiên Nam Độc Thánh quanh đi quanh lại ba lượt rồi thu tay áo về nhảy vào trong Đại Điện. Lâm Thiều lôi đứng trước cửa điện chấp tay nói. Đoàn lão hiệp sĩ phải một phen vất vả. Thiên Nam độc thánh hướng hờ đáp. Lâm lão hiệp sĩ quá lời. Đỏ ẩn ngồi xuống một bên cửa tựa hồ cố nén nỗi bi thương phẫn hận. Lò lửa lớn giữa nhà đại điện cháy bùng bùng. Đứng ngoài trông vào tưởng trong viện đang có cuộc lễ lớn, đốt nhiều hương lửa. Lê Vi tử tựa hồ không nhìn thấy ai. Lão đứng đằng sau lò lửa nhìn chầm chầm vào cái vạc trên lò. Vạc nước khói bốc lên nghi ngút, sôi ủng ủng. Mọi người trong điện đều cảm thấy ấm áp, vạc đừng thuốc gì chẳng một cái hay vì không ai người thấy mùi gì khác lạ. Lê Vi tử vẫn để hết tâm trí vào trong vạc, lão nhìn không trước mắt. Bầu không khí yên lặng kéo dài một thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Lê Bi tử bỗng bật lên chàng cười khanh khách nói. Được rồi! Đò ẩn láo vầy tay một cái, một luồng mù trắng lạnh léo xô vào lò lửa vang lên những tiếng xèo xèo. Ngọn lửa đang cháy bừng bừng trước mắt đá tắt ngấm. Mọi người thấy vậy đều sừng sốt, bây giờ họ mới hiểu đây là vì đệ nhất thần y lừng danh trên đời mà võ công cũng đến độ xuất thần nhậm hóa. Lâm Thiều lôi nhìn vô danh tẩu khẽ hỏi. Hiện giờ chúng ta chỉ làm được đến thế thôi, giả tỳ bọn người thuần vu thế ra sấn vào hai trần không bị tổn thương hay họ không chịu uống thuốc thì chúng ta vẫn bị thảm bại. Vô danh tẩu khẽ đáp. Đúng thế. Trận bạch cốt của lão phu và độc trận của đoàn vân trình vẫn không thể bắt buộc được bọn thuần vô thế ra phải chịu đầu hàng. Như vậy khó mà ép được họ uống thuốc. lão nói vậy nhưng không lộ vẻ ưu sầu tựa hồ lão còn có biện pháp nào khác. Độc cô nhàn nhăn tít cặp chân mày, đột nhiên hớt hàm hỏi. Diệu dùng thuốc này ra sao? Vô danh tẩu tùm tìm cười đáp. Thuốc này thiệt là tuyệt diệu. Họ không cần uống mà là hơi nóng trong nồi làm cho họ mê đi cũng đủ chữa bệnh. Còn đối với người không có ác tật thì chẳng được lợi gì mà cũng không bị hại. Độc cô nhàn cả mừng nói. Nếu vậy thì hay lắm. Vô danh tẩu cười hỏi. Làm sao mà hay? Độc cô nhàn đáp. Chờ lúc bọn thuần vu thế ra đánh vào trong viện, chúng ta sẽ dùng phép khích thủy hóa khí khiến cho toàn viện bị hơi thuốc bao phủ thì tự nhiên phát sinh công hiểu. Vô danh tẩu cười gật đầu đáp Biện pháp này Lão Phu cũng đã nghĩ ra, nhưng tôn giá là người chủ trương đại cuộc, nên không tiện nói, có điều nên lựa chọn thêm mấy người đề phòng khi cần thiết. Độc cô nhàn liền đáp Việc này lại phải phiền đến vô danh hiệp sĩ, thiên long hòa thượng, địa khuyết đạo trưởng và lê vi tử tiền bối bốn bị đảm đương cho được chăng. Vô danh tẩu cười khanh khách nói Hiện giờ tôn giá chủ trương đại cuộc Lão phu theo được thì theo mà không theo được thì cũng phải theo, tôn giá cứ sai bảo là được, hả tất phải khách khí như vậy. Lão nói xong băng băng đi ngay tiến vào phía sau cái vạc lớn. Thiên Long tăng tuyên một tiếng Phật hiệu rồi theo vào, địa khuyết đạo trưởng cũng đi luôn không ngần ngừ chút gì cả. Độc cô nhàn ở trong điện, thả bước từ từ rồi lên tiếng. Cách đối địch của chúng ta chắc các vị đều nghe rõ cả rồi. Khi bọn thuần vu thế ra đánh vào chính biên thì xin các vị theo lão phu giả vờ xuất chiến mà thực ra mục đích chỉ cuốn lấy họ, khiến họ hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải hơi thuốc là xong. Quần hùng đều gật đầu không nói gì, thế là mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng. Canh khuya bốn bề cảnh vật im lặng như tờ, không một tiếng động. Quần hùng trong lòng hồi hộp, cuộc biến diễn sắp xảy ra khó mà đoán trước được. Những người này có thể lực và thính lực rất minh mẫn. Ai đấy lặng lẽ ngấm ngầm vận thần công và chú ý nghe ngóng bên ngoài xem có động tính gì không. Nhưng đâu đấy im lìm, tưởng trường kim rớt cũng nghe thấy. Cả tiếng chim kêu thú chạy cũng không có. Mọi người ở trong tình trạng dây đàn căng thẳng, không biết đứt lúc nào. Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11h55 tối Độc cô nhàn thốt nhiên giật mình kinh hái. Nguyên chàng đã nghe rõ có tiếng người cười rất lành léo rồi nói Mưu kế của các người tuy hay thiện nhưng e rằng không được như nguyên đâu Thanh âm này tuy nhỏ bé nhưng rất rõ ràng Độc cô nhàn đảo mắt nhìn quanh bốn phía Quần hùng đều nhắm mắt ngưng thần dường như không một ai phát sát ra điều gì khác lạ Chàng không nhìn được nữa cất tiếng khẽ hỏi Quý vị có nghe thấy đồng tính gì không? Quần hùng đều đồng thanh đáp Không thấy chi hết Tuệ Phạm Thiền Sư vội hỏi Thị lực và thính lực của lão hiệp sĩ rất mực cao cường đã phát hiện tung tích địch chưa? Quần hùng liền đệ tù chân lực chuẩn bị ứng chiến Nhưng bốn bề đều yên lặng như tờ đến gió lay đồng ngọn cỏ cũng không có nữa Độc cô nhản rất lấy làm kỳ vì thanh âm kia không phải là dùng phép truyền âm nhập mật nói ra Mà sao chỉ có một mình nghe thấy còn người khác lại không hề hay biết Giữa lúc chàng đang kinh ngạc thì nghe tiếng cười lạt và thanh âm kia lại vang lên Độc cô nhàn, ngươi có dám ra đây không? Lần này chàng nghe rõ lắm và phân biệt được cả là tiếng đàn bà. Độc cô nhàn lại đảo mắt nhìn những người xung quanh thì bao nhiêu mục quang đều nhìn chầm chập vào chàng và hiển nhiên họ vẫn không nghe thấy gì. Tội Phàm đài sư thấy độc cô nhàn cả kinh thất sắc, vội dùng phép truyền âm nhập mật hỏi. Độc cô hiệp sĩ đã nghe thấy gì vậy? Độc cô nhàn thở vào một cái rồi cũng dùng phép truyền âm nhập mật đáp. Người của thuần vu thế gia đã đến đây lâu rồi mà bọn ta không phát sát ra được Tuệ Phạm Đài Sư Dun lên hỏi Đúng vậy ư, độc cô hiệp sĩ có nghe thấy bọn họ đã đến đâu rồi không? Độc cô nhàn trao mày đáp Nhiều lắm là không quá 100 trưởng, có khi họ đã đến chùa Linh Thạch rồi Ủa, đến chùa rồi ư? Thiền sư bờ vía hỏi tiếp Vậy mà sao lão Tăng Tuyệt không nghe thấy một chút thành âm nào? Độc cô nhàn nhăn nhó cười đáp Bọn họ đã ngỏ lời khiêu chiến với Tài Hạ Họ không dùng phép truyền âm nhậm mật mà cũng không phải thuật thiên lý Dương Thanh Nhưng là ở chỗ là sao chỉ có một mình Tài Hạ nghe thấy Bồ này Tuệ Phạm Đại Sư khét tuyên Phật hiểu rồi nói Nếu vậy thì những cuộc bố trí của chúng ta ở đây không chừng đã bị mấy mù đó khám phá ra được rồi Độc cô nhàn gật đầu nói Tài hạ cũng lo rằng nhất thiết công cuộc bố trí đêm nay sẽ tan thành bọn nước. Thanh âm quái gờ kia lại nói vòng vào. Độc cô nhàn, lão thân không muốn nói nhiều nữa. Chỉ ra hàn cho người phải ra ngay tức khắc, nếu không thì dư trăm quần hùng ngù trong nhà khách xá kia chẳng một tên nào sống sót. Độc cô nhàn lại càng khiếp vía bội hỏi tuệ phàm đại sư. Nhà khách xá trong quý tử hiện ở nơi nào? Tuệ phàm đại sư giận mình hỏi lại. Nhà khách xá ở trong tầng viện thứ ba Hết thầy quần tăng bản phái và bọn quần hùng đều ở trong đó Chẳng lẽ bọn thuần vu thế gia cũng biết rồi ư Độc cô nhàn nhăn tít cặp lông mày Đột nhiên chàng đứng thẳng người lên rồi trầm giọng nói Tài hạ đi rồi sẽ quay trở lại Tuệ phạm đài sư hút hoàng nói Độc cô hiệp sĩ mình mang trọng nhiệm Chớ nên khinh suất dẫn thân vào nơi nguy hiểm Độc cô nhàn gượng cười đáp Vì cơ sứ cấp bách, tài hạ không còn đất để mà lựa chọn Quần hùng đều giật mình kinh hái, thiên lòng tăng hỏi sen vào Phải chăng bọn thuần vu thế gia đã kiềm chế hết quần hùng ở trong nhà khách xá Độc cô nhàn đáp bằng một dòng rất nghiêm khắc Cái đó chưa chắc, nếu đúng thế thì sao bọn gia không phát giác ra một chút nào Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp Dù cho quần hùng ở trong nhà khách xá chưa bị kiềm chế cũng chẳng khác gì chim trong lồng cá trong chậu Thử hỏi trong bọn đó ai là người đối thủ được với thuần vu thế gia Tuệ phạm đại sư hít mạnh một hơi ngập ngừng Lão hiệp sĩ ra đi chuyến này Độc cô nhàn gượng cười ngắt lời Nếu tài hạ không may xảy ra chuyện bất hành thì xin lão thiền sư lại chủ trương đại cuộc Chàng chưa dứt lời đã vọt người xuyên qua điện ngoài mà đi Độc cô nhàn ra khỏi điện rồi, khẽ điểm đầu ngón chân xuống đất nhảy vọt lên nóc điện nhìn ra bốn phía. Bóng đêm lở mờ, giữa đám điện đài trùng điệp khó mà phát sát ra bọn thuần vu thế gia ở chỗ nào. Độc cô nhàn chiếu theo lời tuệ Phạm Thiền Sư nói là nhà khách xá ở tầng viện Lạc Thứ Ba Mẽ Tả, liền đảo mắt nhìn ra phía đó thì quả nhiên thấy một tòa đại diện lở mờ trong bóng đêm. Chàng hơi yên tâm được một chút bị ít ra trong khách xá chưa có thảm kịch nào xảy ra. Đột nhiên thanh âm kỳ dĩ kia đập vào màng tai chàng. Độc cô nhàn, lão thân đã ở đây chờ ngươi từ lúc nào rồi? Độc cô nhàn cả kinh thất sắc. Nguyên thanh âm kia phát ra từ sau đài điện cách xa chừng hai chục trưởng. Đó chính là một tòa viện khác ở phía trước đại đường. Mấy bóng tùng bách che kín bóng người phát ra âm thanh. Độc cô nhàn trầm ngâm một lát, sau chàng bật lên tiếng cười gióng giạc rồi lẹ làng hạ người xuống. Chàng ung dung bước tới phía trước mấy cây tùng bách, quán này chỉ cách chừng 20 trường chàng đi trước mắt đã tới rồi. Nhưng chàng chân bước trầm trọng ra chiều khó khăn. Trong khoảng thời gian trước nhoáng này chàng có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ cố tìm ra một quyết định để đối phó với một cục diện vô cùng khẩn trương này. Lúc chàng đến trước mấy khóm tùng bách thì đồng thời chàng nhìn thấy dưới mấy gốc cây có vô số bóng người. Trái tim chàng tưởng như chìm hẳn xuống. Nguyên bọn người xuất hiện nơi đây là thuần vu lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, ngũ phu nhân và ba thiếu nữ đời thứ ba trong thuần vu thế gia. Ngoài bốn vị phu nhân dường như toàn bộ đã tới nơi. Thuần vu lão phu nhân được ba ả tố nữ nâng đỡ. Mặt mù vẫn bịt khăn đen, mù thấy độc cô nhàn thất thiểu đi tới liền lạnh lùng cười hỏi. Nhai nhi, mật ngươi quả nhiên không nhỏ, chẳng lẽ ngươi không sợ lão thân làm thịt ư, Độc cô nhàn bật lên chàng cười sang sảng đáp. Bậc đại trường phu sống có gì vui thì chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Huống chi tài hạ chưa chắc đã chịu chết ở chỗ này. Thuần vu lão phu nhân cả giận ngắt lời. Nhỏ kia, người đừng tưởng bản lĩnh của mình ghê gớm lắm. Người chỉ như đứa trẻ con 3 tuổi trong bàn tay lão thân mà thôi. Người muốn chết thì thật là một sự dễ dàng. Độc cô nhàn thấy trong tâm này sinh một cảm giác khó tả. Chàng đảo mắt nhìn quen rồi hỏi Tài Hà muốn hỏi lão phu nhân một chuyện có được không? Lão phu nhân hắng dòng đáp Ta chỉ cho ngươi hỏi một lần thôi Độc cô nhàn lại hỏi Tứ phu nhân đâu? Thuần vu lão phu nhân hơi lấy làm kỳ hỏi lại Tại sao ngươi hỏi đến y? Độc cô nhàn nhắc lại Lão phu nhân đã ưng chuẩn cho tài hạ được hỏi một lần Thuần vu lão phu nhân đáp được rồi lão thân nói cho người hay y là một tên phản nghịch thuần vu thế ra lão thân cầm tù y rồi nhưng lão thân xong việc ở đây trở về sẽ đem y ra xử tử độc cô nhàn dà hắn một tiếng rồi nói Nếu lão phu nhân giết chết y thì e rằng bị cư sĩ trong đồng linh xả núi quát thương sẽ không nhìn nhận lão phu nhân là mẫu thân nữa của Thuần vu lão phu nhân toàn thân chấn đồng hỏi tiếp Ngươi nói cái gì, Ngươi đã gặp y rồi hay sao? Độc cô nhàn gật đầu đáp. Đúng thế, tài Hà rời khỏi quỷ sâu giản rồi liền tới thăm linh xà cư sĩ. Mối quan hệ giữa phu nhân và cư sĩ tài Hà đã biết rồi. Thuần vu lão phu nhân trầm ngâm một chút rồi hỏi. Độc cô nhàn, sao ngươi biết nhiều thế? Vì lẽ gì ngươi giả dạng làm lâm thiên lôi? Phải chăng giữa người và lão lâm có mối quan hệ sư đồ Độc cô nhàn nhăn nhó cười đáp. Nói về mối quan hệ thì dường như còn thân mật hơn là tình sư đồ Có điều, tài Hà không muốn nhận mối quan hệ đó mà thôi Thuần vu lão phu nhân nhiến răng quát lên Nhỏ kia, lão thân không rảnh để nói nhiều với ngươi nữa Bây giờ chỉ hỏi ngươi là muốn sống hay muốn chết mà thôi Độc cô nhàn hắng giọng một tiếng rồi hỏi Muốn chết thì sao mà muốn sống thì sao Thuần vu lão phu nhân nổi giận đùng đùng đáp Muốn chết thì cũng không dễ dàng đâu Ít ra là ngươi phải chịu một phen hành hạ Còn muốn sống thì Một là phải nói là ngươi làm thế nào Mà trốn thoát ra khỏi quỷ sầu giản Người che mặt giúp cho ngươi trốn thoát là ai Hay là ngoan ngoãn theo lão thân về Làm tôn nữ tế kết hôn với ba tên tôn nữ của ta Độc cô nhàn đột nhiên ngẩng đầu Lên trời cười khanh khách tiếng cười như phát điên Thuần vu lão phu nhân lấy làm kỳ lạ hỏi Nhai nhi Người làm sao vậy Điên rồi chăng Độc cô nhàn từ từ thu tiếng cười lạt đáp Lão phu nhân coi thường thiên hạ quá Hai điều kiện này thực dễ dàng lắm Nhất là đem ba vị tôn nữ Nguyệt thèn hoa nhường cho tải hạ Một mình hưởng thụ. Chắc độc cô nhàn kiếp trước đã dày đường tu Ba thiếu nữ lúc này Chưa kịp bịt khăn xa nghe chàng nói vậy Cô nào cô nấy cũng đỏ mặt đến mang tai Các cô gục đầu vào lưng Thuần vu lão phu nhân Không nói nửa lời Thuần vu lão phu nhân lớn tiếng Người nói vậy là ưng thuần rồi Bây giờ chỉ còn xưng ra người đã cứu thoát ra khỏi quỷ sầu giản Như vậy thì bao nhiêu hành vi ngông cuồng của ngươi lão thân nhất thiết tha thứ hết không trách phạt chi cả Độc cô nhàn cười đáp Người đã cứu tài hạ là một nhân vật rất mật thiết với lão phu nhân Y dài Thuần vu lão phu nhân đột nhiên biến sắc ngắt lời Ai vậy? Sao y lại có quan hệ mật thiết với lão thân? Độc cô nhàn thùng thình đáp Vì người đó chính là con trai lão phu nhân Thuần vu lão phu nhân lại biến sắc sẵn rộng Người đừng nói càn Độc cô nhàn nói Lão phu nhân thử hỏi lại đại phu nhân coi Thuần vu lão phu nhân nửa tin nửa ngờ Mù trầm ngâm hồi lâu không nói gì Thuần vu đại phu nhân đứng bên dịu dàng lên tiếng Người đó quả nhiên dùng âm tà thần công của nhà ta Tuyệt công của hắn dường như còn hơn cả nhi tức Nếu không thì nhi tức đã không để hắn trốn thoát Ủa Thuần vu lão phu nhân đứng phát dậy lầm bẩm. Phải chăng hắn là lão tứ Độc cô nhàn giống giặc hỏi Linh xà cư sĩ hai chân đã bị tàn phế Sao còn đi từ núi quát thương chảy lên núi nhàn đáng để cứu tài hạ được Thuần vu đại phu nhân cũng nói Đúng thế, người này chân tay cực kỳ mau lẻ, nhất định không phải tứ đệ. Độc cô nhànn nói: Nếu vậy thì là thiệt. Lão phu nhân lầm bẩm một lúc rồi trầm rròng hỏi: “Y là ai, nói mau. Độc cô nhànn cười đáp. Y là Thuần vu cửu, cái tên đó lão phu nhân còn nhớ chăng. Thuần vu lão phu nhân suýt nửa nhảy vọt lên, mù la lớn. Lão nhi ư, y còn sống ư, Thuần vu đại phu nhân cúng la hoảng. Phải rồi, quả nhiên là hắn. Thuần vu lão phu nhân nghẹn ngào ấp úng. Chính lão thân đã ra tay đánh chết y ở trong khe suối, làm sao y còn sống được. Độc cô nhàn lạnh lùng đáp. Mẫu thân tài hạ đã cứu y. Câu này chẳng khác tiếng sét nổ giữa lúc trời quang, làm cho mọi người đều chấn đồng tâm thần. Thuần vu lão phu nhân run bần bật hỏi. Mẫu thân người là ai? Độc cô nhàn thản nhiên đáp Mẫu thân tài hạ là thuần vu tứ phu nhân Thuần vu lão phu nhân chẳng khác gì con gà trọi bị thua Mù thét lớn Ngươi nói nhăng, hoàn toàn nói nhăng lão tứ không sinh đẻ một đứa con trai con gái nào cả Độc cô nhàn kiên quyết đáp Nhưng đó là sự thực cả trăm phần trăm Có điều tài hạ không những căm dần các vị mà thôi Còn oán hờn cả song thân nữa Bị song thân đối với tài hạ tuyệt không có chút từ tâm nào. Thuần vu lão phu nhân gạt đi. Thằng lõi con, ngươi nói toàn những lời vu vơ, mưu đồ. Thuần vu lão phu nhân chưa dứt lời thì độc cô nhạn đã nói ngay. Chẳng những tứ phu nhân sinh ra một mình tài hạ mà còn sinh ra một cô em nữa. Có điều y còn may mắn hơn tài hạ là được gửi ra nhà ngoài công nuôi nấng, không đến nỗi bị nem bỏ ngoài nơi sơn giá. Thuần vu lão phu nhân vẫn bằng một dòng quái gở la lên. Vô lý, hoàn toàn vô lý, nếu quả có việc này thì đời nào lão thân lại không hay biết được. Độc cô nhằn cười lạt không nói nữa. Đại phu nhân nhích lại gần lão phu nhân ghé tại nói nhỏ. Vụ này có thể là sự thật, nhị tức còn nhớ đệ muội đã hai lần cáo bệnh không ra, mỗi lần đến mấy tháng. Không chừng y đã ngấm ngầm sinh dục. Thuần vu lão phu nhân tựa hồ đau thương lại giống như người tức giận lớn tiếng hỏi. Nhưng sao y phải làm thế? Vì lẽ gì mà giữ kín chuyện sinh dục? Thuần vu đại phu nhân khẽ thở giải đáp. Vụ này nói cho cùng cũng chẳng có chi là khác lạ. Chắc vợ chồng lão tứ chỉ sợ con mình nhiễm phải ác tật nên sau khi sinh dục liền tìm cách đem ra ngoài quỷ sầu giản. Thuần vu lão phu nhân vẫn không tin nói. Xong vợ chồng lão tứ sau khi kết duyên tứ tức phủ khó lòng không nhiễm phải ác tật Dù có đưa ra ngoài quỷ sần giản thì trong mình đứa nhỏ cũng đã có mầm bệnh rồi Nếu vậy thì thằng nhỏ này Đại phu nhân thở dài ngắt lời Nhi tức còn có một việc chưa bẩm báo với bà bà, tứ đệ mùi chưa nhiễm phải ác tật Đêm hôm ấy nhi tức trói y vào địa đảo, đã nhìn rõ chân tướng y Thuần vu lão phu nhân ngập ngừng Cái đó Thuần vu đại phu nhân lại nói Không chừng tứ đệ có tuyệt nghệ hút được chất độc ở trong người tứ đệ phù ra, nên Thuần vu lão phu nhân giờ khóc giờ cười Mù muốn khóc mà không ra tiếng Sự thực này vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mù nhiều quá Bất xác mù liên tưởng đến việc mình sinh ra 5 người con trai Lão đại, lão tam và lão ngũ đều bị ác tật chết rồi Hiển nhiên quái tận này làm cho đàn ông dễ chết hơn Còn lão nhì đã luyện huyền công từ thủ nhỏ ác tật khó về phát tác nhưng sớm buồn gì cũng không tránh khỏi. Lão nhì bất đồng ý kiến với phu nhân, lúc mù nổi cơn tức giận, đến cực điểm liền phóng trường đánh y chết trong khe suối. Tuy bấy lâu nay mù vẫn hối hần về việc nhưng mù có biết đâu lão nhì đã được tứ phu nhân cứu thoát và vẫn sống trên cõi đời. Bây giờ thuần vu lão phu nhân khôn xiết bi thương và vui mừng. Mù rất nóng lòng được thấy mặt con và muốn ôm con vào lòng nữa. Sau cùng là lão tứ, y cũng bất hòa với lão phu nhân, nhưng mù đã đánh chết lão nhỉ và chỉ còn một mình lão tứ mù không thể nào giết chết hết được. Thế rồi mù đem cầm tù y vào đồng linh xả núi quát thương. Đây là chỗ ở cũ của thuần vu thế ra. Mù muốn y ở đây ăn năn sám hối rồi nghĩ đến những thảm trạng mà tổ tiên nhà thuần vu đã trải qua. Thuần vu lão phu nhân hành động như vậy là hy vọng lão tứ phát sát ra mình đã lầm lỗi. Không ngờ hành động này chẳng có tác dụng gì đối với lão tứ. Tuy y không thay tên đổi họ nhưng tự xưng là linh xà cư sĩ thà rằng chịu chết chứ không trở về với lão phu nhân. Thuần vu lão phu nhân bị kích thích dữ dội khiến cho bản tính của mù lại càng thiên lệch, mù muốn gây đổ máu khắp võ lâm để hạ nỗi lòng cam tức. Thuần vu lão phu nhân không ngờ ngày nay mình còn một đứa cháu trai nổi và nghe nói còn một đứa cháu gái nữa. Nhưng chuyện này có thật không? Nếu là sự thực thì mù nên mừng hay nên đau thương? Lúc này mù chìm đắm vào trong cơn trầm lặng suy tư, không nói gì nữa. Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11 tối Độc cô nhãn cũng không nói gì Trong lòng chàng có đủ các mùi cay đắng ngọt ngon, vì lời nói của thuần vu đại phu nhân khiến tâm hồn chàng rung động. Giả tỷ song thân chàng sợ chàng mắc bệnh truyền nhiễm mà phải đem bỏ ngoài quỷ sầu giản thì mối cựu hần của chàng có vì thế mà cải biến không? Tiếng gọi thê thảm của tứ phu nhân đi theo giọt châu tầm tả, Minh Nhi, Minh Nhi cùng tiếng rên la của Linh xà cư sĩ lại không ngớt bằng lên bên tai chàng. Độc cô nhạn nhớ lại lời của Linh xà cư sĩ, trong thiên hạ chẳng có cha mẹ nào mà không thương con cái, chỉ có chuyện vạn bất đắc dĩ mà thôi. Ban đầu ngươi là đứa con bỏ rơi cũng chỉ vì muốn cho ngươi hay. Từng câu từng chữ này là những mũi dao nhọn đâm vào trái tim chàng. Đột nhiên nước mắt đầm đìa, chàng la thầm. Ra ra, nương nương. Trong những thời gian chấp nhoáng này bao nhiêu mối út hận đối với song thân biến thành lòng yêu mến. Chàng hận mình chẳng được đến quỷ lệ ngay trước song thân để khóc giống lên một hồi. Câu trong thiên hạ chẳng có cha mẹ nào mà không thương con cái làm cho chàng nước mắt đầm đìa. Chàng phải cắn răng vào đầu lưỡi để cho khỏi bật lên tiếng khóc. Thuần vu lão phu nhân ấp uống hỏi. Độc cô nhàn, cớ sao người lại thương tâm đến thế? Hay nhất thiết những chuyện đó là sự thật? Độc cô nhàn run lên đáp. Hoàn toàn là sự thật. Nhưng chuyện này chẳng bao lâu sẽ điều tra được rõ ngay Bây giờ Chàng cao hứng gọi tiếp Nhưng nhưng Bây giờ tôn nhi nguyên ý kêu láo phu nhân bằng nhưng nhưng Nhưng nhưng nên biết rằng hào kiện nhân sĩ thiên hạ chẳng một ai là có ý của hần thuần vu thế gia Trái lại họ hết sức nghiên cứu dược vật để chỉ ác tật cho nhà ta Hiện nay thuốc đã chế xong, hế uống vào là khỏi Nhưng nhưng ơi Nhưng Nhưng chỉ tuyên bố một câu là mù tan mây tảnh ngay tức khắc Chẳng dấu gì Nhưng Nhưng, Tôn Nhi Hiền là người đứng đầu quần hùng Chúng ta trở về đất cũ Trấn hưng thanh danh Thuần vu lão phu nhân thở dài nói Vụ này khó mà tin được Nhưng Độc cô nhãn ngắt lời Nhưng Nhưng ơi, Nhưng Nhưng đừng do dự nữa Quần hùng hiện đang ở đại hùng bảo điện chờ đợi Họ thấy Nhưng Nhưng tới nơi là hết thảy đều đem lòng kính mộ Thuần vu lão phu nhân trầm ngâm không nói gì. Thuần vu nhì phu nhân lên tiếng. Bá, mẫu, lão nhân ra tin những lời này là thật ư. Thuần vu lão phu nhân ngầm ngùi đáp. Nếu quả đúng như vậy thì... Thuần vu nhì phu nhân cười lạt ngắt lời. Còn ai không biết độc cô nhạn là một tay kỳ tài cái thế? Thằng nhỏ này xảo trá vô cùng. Nhi tức e rằng bá mẫu bị gạt. Chúng ta mà theo gá đến đại hùng bảo điện là lọt vào càm bẫy của chúng Nhị phu nhân ngừng lại một chút rồi lại tiếp Dù cho chuyện này có thực, chẳng lẽ bá mẫu phút chốc phá bỏ thành kiến cũ để chung sống hòa bình với họ chăng Mỗi cử hận trăm năm trước có lý đâu lại tiêu tan nhanh thế này được Nhà ta nhẫn nhục hàng trăm năm, chẳng thể một ngày gây nên oai võ để gây cử hận được Bây giờ gặp cơ hội chẳng lẽ bá mẫu lại đi nghe lời xảo trá của thằng lõi mà bỏ hết trí kiên quyết bấy lâu nay ư? Thuần vu lão phu nhân run lên bần bật trầm dòng quát. Ai bảo ta bỏ hết mọi sự, bất luận gá nói thiệt hay nói dối thì lão thân cũng quyết lấy máu võ lâm rửa mối thâm cửu đại hận, quyết không canh cải. Độc cô nhàn chấn động tâm thần lớn tiếng là Nhĩ bá mẫu Thuần vu nhị phu nhân lạnh lùng hỏi Ai là nhị bá mẫu của ngươi? Độc cô nhàn đổi giọng. Nhị bá mẫu không bằng lòng cho Điệt Nhi sưng hô như vậy cũng không sao. Nhị phu nhân, nhị phu nhân đừng quên là đức trưởng phu của nhị phu nhân hãy còn sống ở thế gian và lúc này đại khái vẫn quanh quẩn trong quỷ sần giản. Nếu nhị phu nhân còn nhớ tới chút tam tổng tứ đức, tất nhiên không hung dữ thế này. Nhị phu nhân không chờ độc cô nhàn hết lời mù đã giết lên. Thằng loài này nói càn. Mi muốn chết rồi đây. Mù vung trưởng lên đánh tới. Độc cô nhàn nổi giận đùng đùng. Chàng cũng vừa vung tay phóng trưởng vừa quá to. Ta đã kêu mù một điều nhí bám mẫu. Đó là tiếng gọi đầu tiên và cũng là tiếng gọi cuối cùng. Nếu mù không biết hối hần thì từ đây mù với ta thành kẻ thù không đổi trời chung. Bỗng nghe những tiếng giít veo véo làm cho trưởng lực của hai bên đều bị hóa giải. Nhị phu nhân loàng cho ăn người đi mấy bước. Mù gầm lên bằng một thứ âm thanh quái gỡ Thằng loài này bản lính đã đến một trình độ gớm ghê Nếu không sớm trừ khử đi thì rồi đây Người mù lại lao đi muốn nhảy sổ vào đánh nữa Thuần vu lão phu nhân lạnh lùng thét lên Dừng tay Nhị phu nhân vội thu tay lùi về Mù hành học nói Xin bá mẫu tác chủ cho Dù lời thằng lõi này đúng sự thật nhưng thái độ ngang ngược của gã như vậy thì phải là con cháu của nhà thuần vu thế ra, chi bằng sớm trừ đi là hơn. Thuần vu lão phu nhân không nhẫn nại được liền nói. Người làm chi mà lắm điều thế, lão thân sẽ có cách xử trí. Đò ẩn lão phu nhân quay sang hỏi độc cô nhạt. Hai tử, nếu lời người nói đúng sự thật thì ngươi có phải là tôn nghi của ta không? Độc cô nhạt hướng hờ đáp. Dĩ nhiên là sự thực không còn sai nữa. Bây giờ chỉ còn chờ thái độ của lão phu nhân quyết định mà thôi. Ngươi trở mặt với nhị bá mẫu như vậy mà bảo là con cháu của nhà thuần vu ư. Độc cô nhàn ngập ngừng. Cái đó. Lại đây. Thanh âm thuần vu lão phu nhân giết lên the thế nghe rất chói tay khiến độc cô nhàn không khỏi sợ hãi. Nhưng chàng tỏ vẻ kiên quyết lắc đầu đáp. Không được, trước hết Tôn Nhi cần được cùng lão phu nhân bàn định ổn thỏa đá Thuần Vu lão phu nhân gắt lên: "Mi tính sao thì nói đi." Độc Cô Nhàn đáp: "Xin lão nhân hãy đưa các vị bá mẫu đến uống thuốc trừ ác tật." Thuần Vu lão phu nhân trợn mắt lên hỏi: "Lão thân biết đâu mi không bỏ thuốc độc vào?" Độc Cô Nhàn chau mày đáp: "Cái đó Tôn Nhi lập lời trong thẻ." Thuần vu lão phu nhân bật lên chàng cười lạnh gái nói. Lão thân nghe lời thề thốt đã nhiều, nên đối với lão thân nó chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Độc cô nhàn bồn trồn đáp. Thế thì tôn nhi đem thủ cấp ra mà đảm bảo. Thuần vu lão phu nhân lại cười lạt nói. Thôi cũng được, nhưng có một điều là lão thân phải khuất tất mi một chút. Độc cô nhàn đáp. Lão nhân ra cứ nói đi, dù phải khuất tất thế nào tôn nhi cũng cam chịu. Thuần vu lão phu nhân nói Vậy ngươi qua đây để lão thân điểm huyện ngươi đi Độc cô nhàn ngập ngừng Cái đó Thuần vu lão phu nhân nói ngay Chứ cách này, mi đá đứng đầu quần hùng thì đi gọi hết bọn người trong điện ra đây để lão thân điểm huyện bọn họ Xong rồi hãy bàn đến vấn đề khác Độc cô nhàn ngập ngừng hỏi lại Cái đó, tôn nhi dù tiếp thủ nhưng quần hùng Thuần vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi ngắt lời. Nếu vậy thì khó lắm. Lão phu nhân trầm giọng nói tiếp. Lão thân chẳng muốn lừa gạt ngươi làm chi, nhưng quần hùng thiên hạ thì bất luận lý do nào lão thân cũng không thể nhiêu dung một cách khinh suất Độc cô nhàn cảm khái thở dài. Lão nhân ra ý định thế nào? Liệu có cho tôn nghi hay được không? Thuần vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi đáp. Bản ý lão thân đến đây là phải giết cho bằng hết những người dự hội, song vì có mi trong đó thì 10 phần giảm đi 7 còn 3. Tỉ dụ quần hùng có trăm người hội họp thì phải giết trước 30 người. Độc cô nhàn nóng nảy vô cùng, chàng hỏi. Vụ này không thể làm được, sao lão nhân ra lại khư khư ôm lấy mối cửu hận như vậy? Thuần vu lão phu nhân lớn tiếng. Thế là lão thân đã nhân từ quá thể lệ rồi đó. Ngoài ra lão thân còn bắt hết các môn phái trong thiên hạ phải tôn kính nhà thuần vu là vạn thế chi tôn trong võ lâm, toàn quyền sinh sát, không một ai được có điều gì nghỉ. Độc cô nhàn thở dài nói. Lão nhân ra không thể suy nghĩ hơn được nữa ư. Thuần vu lão phu nhân cường quyết đáp. Ngoài những điều kiện này không còn biện pháp nào khác. Độc cô nhàn ngửa mặt lên trời hú một chàng dài rất thê thảm nói. Lão nhân ra nói vậy thì e rằng cuộc đàm phải không đi được đến kết quả nào. Lão phu nhân đột nhiên trầm gióng quát. Đại tức phủ, nhì tức phủ, hai người ra bắt lấy gã cho ta. Đại phu nhân, nhì phu nhân vâng lời chạy ra. Độc cô nhàn lòng như dao cắt, lớn tiếng la. Tiểu điện đã nói rõ thân thế, chẳng lẽ các vị còn không tin ư? Đại phu nhân sửng sốt thét vang. Láo thân bắt buộc phải vâng lệnh lão Phu Nhân, dù lão thân có lòng bảo hộ cho ngươi nhưng cũng không dám. Đây là một việc không còn có biện pháp nào nữa. Nhưng... Nhị Phu Nhân nói theo. Nếu ngươi biết tôn kính bậc trưởng thượng, một lòng tuân lời lão Phu Nhân thì chúng ta có thể bênh vực cho ngươi khỏi bị chu lục. Bằng ngươi còn kháng cự thì khó nói lắm. Mù chưa dứt lời đã vung nam ngón tay khoằm khoằm như móc câu chụp tới. Thuần vu đại phu nhân tuy ngoài miệng ra vẻ đồng tình nhưng mà lòng chẳng khoan dung. Bụt xòe hai bàn tay ra, uy thế còn ghê gớm hơn nghỉ phu nhân. Độc cô nhàn đã là bài tướng dưới bàn tay hai vị phu nhân. Môn âm tà thần công cao thâm khôn lường này chàng chẳng thể nào chống cự nổi. Lúc này một mình chống lại hai vị phu nhân, lòng chàng lại càng thêm nỗi hoang mang. Độc cô nhàn trợt nhớ tới năm triệu tuyệt kỹ của ngộ quả thiền sư, chàng không ngần ngừ gì nữa vùng hai tay ra chống đỡ hai người. Chiêu thức coi rất tầm thường mà đồng thời đón đỡ hai tay cao thủ nhà thuần vu thì tưởng chừng như là một việc không thể làm nổi. Độc cô nhạn, người tìm đường chê thật ư. Mù ngấm ngầm vần thêm năm thành kinh lực vào đầu ngón tay rồi chụp lẻ tới. Thuần vu đại phu nhân cũng tưởng mình đắc kế vì chiêu thức của độc cô nhạn coi tầm thường quá chẳng có chi kỳ lạ. Mù chắc mầm chỉ cần một chiêu là có thể kiềm chế đối phương một cách dễ dàng. Ngờ đâu chiêu thức của độc cô nhạn bề ngoài coi rất tầm thường và thực ra bên trong ẩn giấu nhiều biến hóa ảo diệu khôn lường. Nếu không thế thì năm chiêu thức kia đã làm chàng phí một ngày trời dòng giã mới học được. Giữa lúc đại phu nhân và nhị phu nhân phóng trường tới nơi thì đột nhiên cảm thấy mắt hoa lên không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì độc cô nhạn đã biến chiêu luôn mấy lần. Cách biểu diễn này vừa ký bí vừa mau lẹ ngoài sức tưởng tượng của con người. Tuy nhì vì phu nhân liên thủ hợp lực mà chưa nhìn rõ sự biến hóa về chiêu số của đối phương. Đại phu nhân và nhị phu nhân đang lúc thất kinh mắt hoa lên tay luống cuống. Độc cô nhàn buông tiếng cười lạt, đột nhiên chàng đổi tiếng cười ra tiếng quát. Đồng thời phát ra hai tiếng vang rội. Đại phu nhân và nhị phu nhân đều phải lùi một bước. Nguyên khủy tay hai người đã bị độc cô nhàn đập chúng một phát không nặng mà cũng không nhẹ. Tuy cái đập này chẳng lấy gì làm quan trọng nhưng hai vị đều cảm thấy nửa người cơ hồ không nhúc nhích được. Đây là một điều khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên. Vì trước đây mấy bữa, một trong hai vị phu nhân đã giao thủ với độc cô nhàn thì bất luận vị nào cũng kiềm chế được chàng một cách dễ dàng. Vậy mà mới sau mấy bữa, không sao định được chàng. Hai vị phu nhân hầu cần lão phu nhân bất xác la lên một tiếng kinh hoàng. Thuần vu lão phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Mù lớn tiếng quát, xem chừng chính lão thân phải ra tay mới được. Không ai nhìn thấy mù chuyển động mà người đã vọt đến trước mặt độc cô nhạn như quỷ mỉ. Độc cô nhạn sừng sốt nói. Nhưng nhưng khoan rồi hãy đồng thủ, tôn nhi còn có lời muốn nói. Nguyên chàng bị thân pháp của thuần vu lão phu nhân làm cho kinh hái. Tuy chàng hất lui được đại phu nhân và nhị phu nhân nhưng chàng tự lượng chàng không phải là đối thủ của lão phu nhân. Thuần vu lão phu nhân khẽ quát. Các người hãy lui ra. Độc Cô Nhạn Mi còn muốn nói chi nữa? Đại phu nhân và nhị phu nhân lùi ra đứng ở phía sau lão phu nhân. Đồng thời Tam phu nhân, Ngũ phu nhân và ba thiếu nữ kế tiếp nhau tiến lại gần. Độc Cô Nhạn nét mặt buồn rầu nói: "Tôn Nghi khẩn cầu lão nhân gia nghĩ lại, lấy máu đòi nợ máu không phải là biện pháp rửa hờ trong người đời trước." Phần Vu lão phu nhân vẫn tiến lại gần. Mù run lên hỏi Người vẫn chỉ một câu này thôi ư Độc cô nhàn lùi lại hai bước rồi nói Thứ hai là việc có liên quan đến gia gia của tôn nghi Chàng vừa nói vừa lùi lại hai bước nữa Thuần vu lão phu nhân run lên hỏi Việc gì có liên quan đến gia gia của mi Hiển nhiên mù vẫn còn giữ bối thâm tình phụ tử Lời nói của độc cô nhàn khiến cho mù không nhìn được phải hỏi vặn lại Độc cô nhàn thở giải đáp Giả như lão nhân ra nguyên lượng sự lỗi lầm của mẫu thân tôn nghi Thì ra ra nhất định quay về dưới gối để tiếp tục gây niềm vui trong thiên đạo gia đình Chàng vừa nói vừa lùi bây giờ đã đi thêm 7-8 trượng Và chỉ còn cách đài hùng bảo điện 5 trượng Nghĩa là khiến cho phép khích thủy thành khí của thế ngoại tam kỳ và lê vi tử có thể xô làn hơi thuốc tới nơi Thuần vu lão phu nhân đang lúc tần tình khích động kịch liệt Quả nhiên không nghĩ tới vấn đề này Mù vừa tiến từng bước một vừa lớn tiếng quát hỏi. Vụ này mi nói láo rồi, Lão thân hành tội tứ tức phủ thì lão tứ có biết gì đâu. Mi, thuần vu nhì phu nhân lên tiếng. Bá mẫu chớ để gá lừa gạt, không hiểu thằng loại này còn có quỷ kế gì nữa đây. Thuần vu lão phu nhân tỉnh ngộ đột nhiên dừng bước quát hỏi. Nhỏ kia, mi thật là lớn mật. Đột nhiên mù vung trưởng đánh ra. Độc cô nhàn giật mình kinh hái vung trưởng lên chống đỡ. Không ngờ trường lực kia đột nhiên trở nên một luồng ám kình xoáy lại, giữ người độc cô nhàn không cho lui nữa rồi hút ngược trở lại đến 5-6 thước. Thuần vu lão phu nhân cười khanh khách nói Nhỏ kia, mi đình chạy đi đâu cho thoát. Đồng thời năm ngón tay khô như que củi đưa ra trục xuống. Độc cô nhàn bị trường lực của lão phu nhân cuốn trở lại 5-6 thước, trong lòng hồi hộp vô cùng. Lúc lão phu nhân phóng 5 ngón tay ra chụp, chàng liền điểm hai chân xuống nhảy vọt đi như tên bắn về phía sau. Lão phu nhân không ngờ đối phương nhảy một cái đã xa 5-6 trượng. Thuần vu nhì phu nhân vội la lên. Bá mẫu chớ rượt theo, phải đề phòng thằng lõi có điều man trá. Nhưng lão phu nhân đang cơn tức giận chẳng thèm để ý gì nữa, mù quát lên một tiếng vọt người lên đuổi theo. Đại phu nhân vừa chuyển đồng thân thể thì tam phu nhân ngũ phu nhân và ba thiếu nữ cũng lướt đi như bóng theo hình, xô về phía độc cô nhản. Độc cô nhản vận toàn lực đề khí cho tốc độ thật nhanh chạy đến cửa sau đại điện. Chàng điểm chân xuống đất vọt đi 5-6 trường trong hai bước. Đồng thời chàng la lớn lên. Vô danh láo nhi, lẻ lên. Chàng tưởng chừng vô danh tẩu vùng bọn tuệ Phạm Thiền Sư đã chờ sẵn, mình chỉ hô lên một tiếng là trong viện phóng chất thuốc ra cửa sổ phía sau. Quả nhiên vô danh tẩu lớn tiếng đáp. Lâm lão Nhi bất tất phải hoang mang. lão phu chờ đây từ lâu rồi. Bỗng nghe đánh binh một tiếng. Cửa sổ phía sau đã bị trưởng lực đánh vỡ tan. Tiếp theo một luồng mây đen hơi thuốc ảo xông ra ngoài cửa sổ. Độc cô quái khách. Jun 25, 2021 11h55 tối. Luồng hơi độc so cửa sổ phía sau phóng ra lại được Lê Vi Tử cùng thế ngoài tam kỳ hợp lực dùng phép khích thủy hóa khí phun lên cao 10 trượng và phóng ra trong một phạm vi rộng chừng hai chục trượng vuông. Cả tòa đình viện phía sau Đại Hùng Bảo Điện bao phủ một luồng hơi mù mịt. Những tiếng veo véo giít lên nghe chói tai. Bao nhiêu người nhà thuần vu thế gia cũng đều lọt vào trong luồng hơi độc. Thuần vu lão phu nhân tức giận gầm lên như cú kêu quả gào Thằng nhiệt xúc thật là lớn mật. Dám ám toán lão thân Mù vung song trưởng ra Một luồng mù trắng dày đến Hai thước bao phủ bảo hộ chung quanh người mù tựa hồ như một bức tường đồng vách sắt Độc cô nhàn lớn tiếng hô Tôn nhì không ám toán Nhưng nhưng đâu Đây không phải là hơi độc mà là chất thuốc Chỉ chứng ma phong rất công hiệu Chỉ hít vào một chút là khỏi bệnh ngay Thuần vu nhì phu nhân hô lên Bá mẫu đừng nghe lời xảo trá của gá Chúng ta mau mau rút lui Nhị phu nhân cũng sô ra một luồng mù tía để hộ thân Mù chưa bị chút hơi thuốc nào thấm vào người đã tung mình nhảy vọt ra qua hai tầng đại điện Thuần vu lão phu nhân hắng giọng lên một tiếng, hai vai rung động Bà nhảy lên sau mà vọt qua hai tầng điện trước Nhưng đại phu nhân và tam phu nhân và ba thiếu nữ không có ý chí cương quyết như nhị phu nhân Lời nói của độc cô nhàn khiến cho họ có chút đồng tâm Luồng mù tía tan đi rồi thì luồng hơi thuốc dàn ruộ trong đỉnh viện thấm vào người họ chẳng ít thì nhiều. Chất thuốc này linh nghiệm vô cùng. Đại Phu Nhân là người đầu tiên cảm thấy lỗ mũi ngứa ngáy rồi tự na ên hát hơi mấy cái. Bất luận công lực phe chính hay phe tà đều tù chân khí ở viễn đan điền. Chân khí mà tan đi, công lực cũng mất luôn và phải đề tù lại. Ho hắng hát hơi là một điều tối kỵ cho nhà võ trong khi giao thủ. Đại phu nhân chỉ vì hát hơi một cái mà bao nhiêu chân khí để tủ trong đan điền đều bị tiêu tan. Đồng thời công lực cũng mất hết. Đại phu nhân cực kỳ kinh hái, mù vội để tủ chân khí lại để toan nhảy theo láo phu nhân vào trong viện nhưng lúc trước ngoáng tình trạng nguy hiểm tựa ngàn cân treo sợi tóc, mù để tủ chân khí một cách ung dung thế nào được. Giữa lúc công lực tiêu tan, luồng mù tía chung quanh đại phu nhân lập tức tiêu tan đi. Làn hơi thuốc dàn ruộ liền thừa cơ bao phủ lấy mù. Cả đầu mình và quần áo đều ướt đẫm, đồng thời một luồng hơi mát mẻ do hai lỗ mùi không ngớt hít vào nội phủ. Trong đại điện nghị phu nhân lớn tiếng gọi Đại tẩu, mau rút lui ra đây. Đại phu nhân nghe tiếng gọi liền tỉnh lại ngay, nhưng cặp giò nàng tựa ngàn cân, không còn sức mà chuyển động. Lúc mù quay lay nhìn thì thấy tam phu nhân, ngũ phu nhân, cùng ba thiếu nữ con gái của mù và tam phu nhân đều ngã lăn ra đất mê man bất tỉnh. Đại phu nhân thấy vậy cả kinh thất sắc trong lòng thê thảm vô cùng. Thanh âm của thuần vu lão phu nhân trong đại điện lại vang lên. Đại tức phủ, lẻ lên, người bị chúng ám toán rồi ư. Thanh điệu rất thê lương và tức giận. Đại phu nhân muốn mở miệng trả lời nhưng hai hàm răng run lên cầm cập không thốt nên lời, tứ chi dần mất cảm giác. Ngụ tường trừng trời đất quay cuồng rồi té hụt xuống đất. Trong miệng, chất thuốc tan dần. Trừ thuần vu lão phu nhân và nhị phu nhân còn ngoài ra đều bị mùa thuốc tiêm nhiễm, té lăn lộn dưới đất. Tuệ Phạm Thiền Sư, Thế Ngoại Tam Kỳ, Lê Vi Tử, Thiên Nam Độc Thánh, Tứ Bất Hòa Thượng cùng bọn Hà Lạc điếu tẩu thân công thường và mười mấy vị lão hiệp sĩ lục tục kéo vào trong viện. Lần này bạch cốt trần của vô danh tẩu và độc trần của Thiên Nam Độc Thánh tuy chưa có tác dụng quan trọng nhưng nhất cử mà đối phương chỉ còn thuần vu lão phu nhân và nhị phu nhân lọt lưới cũng không phải chuyện dễ dàng. Độc cô nhàn đảo mắt nhìn bốn phía, cất tiếng dục Mau mau chuẩn bị bao vây tòa đại điện thứ hai kể cả cửa sổ ra trước. Nguyên thuần vu lão phu nhân chưa rời đi ngay, thiền nhiên hai người muốn chờ làn hơi thuốc tiêu tan đi rồi quay vào cứu bọn đại phu nhân về. Tuệ Phạm Thiền Sư nghe tiếng vô danh tẩu hô, không dám chần chừ lập tức vọt người ra bố trí bao vây thuần vu lão phu nhân và nhị phu nhân trong nhà đại điện. Thế ngoài Tam Kỳ, Lê Vi Tử và Tứ Bất Hòa Thượng thì lưu lại nguyên chỗ Độc cô nhàn trầm gióng quát Sao còn chưa phun hơi thuốc ra đi Vô danh tẩu lắc đầu cười rồi dùng phép truyền âm nhập mật nói Nhai nhi, người đừng quát thao nữa Hơi thuốc dùng hết rồi Hết rồi ư Độc cô nhàn vẫn dùng phép truyền âm nhập mật la lên Người mắc phải quái tận này không biết bao nhiêu mà kể Bây giờ dùng hết thuốc rồi há chẳng Bỗng có tiếng đáp lại Hơi thuốc tùy dùng hết nhưng dược liệu hãy còn nhiều Có điều ngay bây giờ thì không lấy gì để cung cấp cho tổ mẫu cùng nhị bá mẫu người cần dùng mà thôi Độc cô nhàn kinh ngạc hỏi Các vị cũng nghe thấy ư Lại có tiếng cười nói Các vị la ó ung um xùm Cả quần hùng trong nhà khách xá cũng nghe thấy rồi Há chẳng phải bọn láo phu mà thôi Độc cô nhàn thở dài nói Nếu vậy bọn họ tất khó chịu với mình Vô danh tẩu cười đáp Đa số đều thông cảm cho chúng ta và còn tôn kính nữa Việc ngươi tàn sát 93 tay cao thủ ở núi Nhật Nguyệt Và làm cho trưởng môn phái võ di sương nát như cám trên núi Bắc Mang Họ đều buông xuôi không nghĩ tới nữa Trong lúc hai người nói chuyện thì bốn nhà sư hàng chữ thiên Ở chùa Thiếu Lâm đã khiêng cái vạc lớn ở trong đài hùng bảo điện ra Đặt ở trước mặt độc cô nhàn rồi rút lui Chỗ này cách đại điện nơi có bọn thuần vu lão phu nhân chỉ hơn 10 trượng Nếu dùng phép khích thủy hóa khí thì phun ra thì bao vây tòa đại điện chẳng khó gì Độc cô nhàn để ý nhìn vào thì trong và còn đựng nước thuốc đến một nửa Vô danh tẩu cười nói Đây toàn là nước trong không dùng được gì cả Độc cô nhàn cho mày hỏi Nếu thuần vu lão phu nhân bằng lòng phúc thuốc thì làm thế nào? Vô danh tẩu cười đáp Nếu lão nhân ra muốn dùng thì xin người trở lại một giờ để chúng ta đốt bạc nấu thuốc nhưng Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp Theo nhận xét của lão phu thì lão nhân ra không chịu dùng đâu Vì mối hần đã ăn sâu vào tâm khảm, không thể một lúc mà tiêu trừ ngay được Lão nhân ra không nhìn nhận cả con cháu mình thì đủ hiểu mối uất hần của người đã lên đến trình độ nào Độc cô nhàn cho mày hỏi Vậy thì bầy cái vạc này ra đây làm chi? Vô danh tẩu trầm giọng đáp Làm gì ư? Để hăm dọa lệnh tổ mẫu khiến lão nhân ra không dám thi hành độc thủ thì chúng ta mới yên được Độc cô nhàn ngạc nhiên hỏi lão nhân ra lời hại đến thế thiệt ư? Hiện giờ đông đủ quần hùng tại hiện trường sao không bắt lấy người và bắt phục thuốc Vô danh tẩu lắc đầu nói Không được, hiện giờ luyện thuốc không kịp Nếu để lão nhân ra biết là thuốc giả thì e rằng những người có mặt tại trường ít ra là bị chết một nửa Vừa rồi lão phu đã coi thân thủ lão nhân ra rồi, mình còn từ xấu hổ là thua xa lắm Độc cô nhàn vội nói Nếu vậy thì không nên bao vây họ nữa Vô danh tẩu ngắt lời Không được, làm như vậy càng khiến họ nghi ngờ Độc cô nhàn nói Phải trăng tiền bối muốn để họ Vô danh tẩu ngắt lời Có rất nhiều chỗ chạy thoát, chuồn qua cửa sổ cũng được. Độc cô nhàn nhăn nhó cười nói. Nhưng để họ đi thì mối hận lại càng ghê gớm. Vô danh tẩu lắc đầu cười nói. Ngoài ra không còn biện pháp nào khác, chúng ta theo dõi hành tung lên tận núi nhàn đáng rồi hãy. Đột nhiên thanh âm thuần vu lão phu nhân ở trong đại diện lại quát lên. Gá độc cô nhàn súc sinh kia. Nếu lời mi nói mà đúng sự thật thì thiệt My không bằng giống cầm thú Lão thân sớm muộn rồi cũng sẽ đem mi về núi Quát Thương là nơi cố thổ của thuần vu thế gia Mi sẽ bị loạn đao hành hình để tế di diện tổ tông đã bị thảm tử trăm năm trước đây Độc cô nhàn nghe lão phu nhân nói vậy không khỏi hái hùng Theo lời vô danh tổ thì quần hùng đã khám phá ra những điều bí mật của chàng Thuần vu lão phu nhân đã kêu tên chàng ra thì còn giấu hành tung thế nào được nữa Độc cô nhàn nghĩ vậy liền bỏ tấm xa che mặt đi, để lộ bản tướng, chàng chạy lẻ mấy bước đến trước đại điện la lên. Tôn Nhi vì bước tiền đồ của thuần vu thế gia, mà phải dùng đến hạ sách này. Trước vì thuần vu thế gia, sau vì toàn thể võ lâm, Tôn Nhi cần phải chỉ ác tận đến tầng cội rễ. Không chờ chàng dứt lời, trong đại điện đóng kín cửa thuần vu lão phu nhân đã bật lên một chàng cười thê thảm. Tiếng cười của mù nghe còn chói tai hơn cả tiếng khóc. Hồi lâu mù thu tiếng cười lại nói Việc đã đến thế này mà ngươi còn dám lừa gạt lão thân Một lần thi độc giết hại sáu mảng người cả già lẫn trẻ của thuần vu thế gia Bây giờ ngươi còn cả gan đến nói chuyện với lão thân Độc cô nhàn la lên Đó không phải là độc dược mà là thánh dược chỉ chứng ác tận ma phong do đệ nhất thần y lê vi tử đem hết tâm lực nghiên cứu mười mấy năm trời mới chế nên được Ấy là chưa kể đến Lê Vi tử tiền bối gặp phải biết bao nguy hiểm, mấy lần chết hụt. Thuần vu lão phu nhân gạt đi. Thôi đừng nói nhăng nữa. Độc cô nhàn nói. Tôn Nhi nói toàn sự thật, lát nữa nhưng nhưng sẽ thấy rõ. Thuần vu lão phu nhân lại nổi lên chàng cười thê thảm nói. Độc cô nhàn, sao người không coi trước đi rồi hãy đến trả lời lão thân. Chính độc cô nhàn trong lòng cũng nghi ngờ không quyết đoán. Chẳng nghe lão phu nhân nói vậy vội trở gót đi coi thì thấy bọn đại phu nhân vẫn nằm lăn ra đó không nhúc nhích như người chết rồi. Ba thiếu nữ không bịt mặt, nước da trắng bệch, tứ chi cứng đơ như không còn hơi thở nữa. Mới trông vào tựa hồ như người bị thương rất trầm trọng. Độc cô nhàn trong bùng rất đối nghi ngờ, vội chạy đến nắm lấy vô danh tẩu nói. Tại sao bọn họ không tỉnh lại? Vô danh tẩu ấp uống đáp. Cái đó, đúng lý ra. Vãn nhất xảy ra chuyện bất thường thì e sáu mảng người này phải bồi thường gấp trăm gấp ngàn lần. Biết làm thế nào? Vô danh tẩu trao mày đáp. Lê Vi Tử là đệ nhất thần y trong thiên hạ. lão đã phí mười mấy năm luyện thuốc, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng, lão đưa mắt nhìn quanh rồi nói tiếp. Vụ này phải hỏi chính lão mới được. Lê Vi Tử vút cho dâu mép cong lên rồi không chờ độc cô nhàn hỏi đến, đã hắng giọng một tiếng rồi nói. Láo phu chỉ biết luyện thuốc còn sống chết mặc ai. Độc cô nhàn lớn tiếng. Có lý nào thế được, nếu bọn họ mà chết thì... Lê Vi tử tức giận ngắt lời. Thuốc dù hay đến đâu cũng chỉ chữa được người không chết, nhưng nếu bọn họ muốn chết thì chẳng ai làm gì được. Độc cô nhàn gầm lên. Nếu vấn đề do thuốc mà ra thì lão lão. Chàng chưa dứt lời bóng thấy đầu nhức, mắt hoa trong bụng nôn nao thì giật mình kinh hái. Chàng rơ tay lên chán la. Tài hạ, tài hạ làm sao rồi? Chàng chưa dứt lời đã ngã lăn ra hôn mê ba tỉnh. Vô danh tẩu bật lên tiếng la hoảng hỏi. Ông bàn già, có điều chi rắc rối rồi, làm sao thằng nhỏ này? Lê Vi tử vẻ mặt rất thản nhiên hắng tiếng nói. Có điều chi bất diệu, trừ phi y mắc phải độc bệnh, ác tật. Thiên Long Tăng, địa khuyết đảo trưởng đứng bên thấy thế đều nhăn tít cặp lông mày. Thiên Long Tăng tuyên Phật hiệu la lên. Đừng cãi nhau nữa, hãy tìm cách đối phó với người trong điện. Thuần vu lão Phu Nhân cười rộ rồi tức giận gầm lên. Hiểu lầm, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Thuần vu lão Phu Nhân lớn tiếng quát. Lão thân hần mình không ăn thịt được bọn ngươi, uống máu của các ngươi bữa nay. Vô danh tẩu vôi lên tiếng lão phu chuẩn bị hơi thuốc hãy còn nửa vạc, tùy hai vị muốn ra đây hay nằm chờ lát nữa phá hủy đại điện phun thuốc vào cho hai vị cũng được. Thanh âm trong điện đột nhiên âm bặt. Đột nhiên nghe đánh sầm một tiếng, gói trên nóc tung bay lộ ra một lỗ thủng lớn. Tiếp theo hai bóng người như ma quỷ vọt ra. Hai bóng này nhảy lên cao hơn 10 trưởng, người còn lơ lửng trên không đá xoay mình lướt về phía nam. Chỉ trong trước mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Vô danh tẩu thở vào một cái đáp Tuy mình chưa hoàn toàn thành công Nhưng cũng kể ra là qua được một cửa ải lão đưa mắt nhìn những người nằm ngổn ngang dưới mặt đất Cả độc cô nhạn lẫn bọn thuần vu đại phu nhân rồi quay sang hỏi Lê Vi Tử Ông bàn già, những người này sống hay chết đều là ở trong tay lão Nếu xảy chuyện bất ngờ thì cái mạng già kia khó lòng chết được tử tế Lê Vi Tử tức giận lớn tiếng lão phu chỉ biết làm hết sức mình mà thôi Đêm đã tàn hẳn Chân trời xa hé ra một tia sáng Không hiểu độc cô nhàn mê đi bao lâu Sao chàng dần dần hồi tỉnh Chàng dương cặp mắt lên nhìn quanh Thì thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ấm Thế ngoài Tam Kỳ và Tuệ Phạm Thiền Sư đều có ở trong phòng Lê Vi Tử đang cầm tay trần mạch cho chàng Vô danh tẩu là người đầu tiên phát sát ra chàng hồi tỉnh Lão cúi xuống khẽ hỏi Người thấy trong mình thế nào? Có dễ chịu không? Lê Vi tử trợn mắt lên, tay lão đang cầm tay độc cô nhàn bỗng hất ra la lên Vô danh lão nhi, lão phu không có trách nhiệm về vụ này nữa Thằng nhỏ này mà chết đi thì đừng rắc rối đến lão phu Vô danh tẩu cười nói Ông bạn già ơi, đã bầy tám chục tuổi rồi sao vẫn còn hỏa khí thế? Lê Vi tử hắng dòng một tiếng rồi nói Thằng nhỏ này đã trừ xong được chất độc về thiên tiên, gá không chết về ác tật kia nữa đâu, nhưng e rằng gá cũng không còn sống được bao nhiêu nữa. Vô danh tẩu ủa một tiếng rồi hỏi. Tại sao thế? Lê Vi Tử Toan trả lời thì thiên nam độc thánh đoàn vân trình vội chạy ra cười nói. Bệnh của y tải hạ hiểu rồi và còn có thể chỉ được nữa. Lão nói xong nhìn Lê Vi Tử miệng ấp úng. Nhạc, nhạc. Lê Vi Tử lại trợn mắt lên ràng hắng một tiếng rồi quay đầu nhìn ra phía khác. Mọi người thấy thế đầu sừng sốt, nhưng chẳng một ai muốn truy cứu về chuyện bí mật giữa hai người. Vô danh tẩu vội hỏi. Phải chăng y bị trúng độc? Thiên Nam độc thánh sắc mặt lúc hồng hào, lúc trắng bệnh. Lão ngập ngừng. Không, không đây chỉ là thứ cỏ độc thông thường. Tuệ Phạm Thiền Sư khẽ niềm Phật Hiệu rồi hỏi. Phải chăng đoàn thí chủ cùng độc cô hiệp sĩ có một đoạn nhân duyên? Thiên Nam độc thánh nhăn nhó cười đáp Không có gì đâu, không có gì đâu Tuệ Phạm Thiền Sư nói lão Tăng đã bảo chứng cho độc cô hiệp sĩ, tứ bất hòa thượng cùng đoàn thí chủ Thiên Nam độc thánh xua tay lia lia nói Những chuyện xích mít nhỏ mọn đó, tạm thời chưa nói đến tại hạ Tứ bất hòa thường tuét miệng nghe răng cười lên tiếng Những chuyện đã qua giữa bản hòa thượng và đoàn đại hiệp thế là xong rồi phải không? Từ giây sắp tới đừng kiếm bản hòa thượng mà rắc rối nữa nhé. Thiên Nam độc thánh cất dòng hồ đồ đáp. Tự nhiên, tự nhiên. lão vừa nói vừa đưa bàn tay phải ra ấn vào huyệt khí hải độc cô nhạn. Độc cô nhạn đã tỉnh lại rồi nhưng chàng lo nghĩ nhiều chuyện nên vẫn không nhúc nhích. Khi chàng thấy Thiên Nam độc thánh đặt tay lên mình, chàng mới dãy rùa kêu lên. Không. Không, tại hạ. Nhưng chàng vừa mới tỉnh, thể lực chưa được phục nguyên. Hay là thiên nam độc thánh ra tay rất mau lẻ, mà chàng đang ngổn ngang trăm mối trong lòng, không kịp đề phòng, nên bị thiên nam độc thánh kiểm chế huyệt đạo ngay. Một luồng nhiệt khí từ lòng bàn tay thiên nam độc thánh chút sang những đường kinh mạch ra khắp tứ chi, đoạn luồng nhiệt khí kia lại thu về rất mau lẻ, chỉ trong trước mắt là ra ngoài hết sạch. Thiên Nam Độc Thánh lau mồ hôi chán rồi đỏ mắt nhìn Tuệ Phạm Thiền Sư cùng bọn vô danh tẩu nói. Xong rồi. lão lại nheo mắt nhìn Lê Vi Tử đứng quay lưng lại. Lê Vi Tử vẫn ngoảnh đầu nhìn ra chỗ khác, bây giờ lặng lặng bước sang một bên. Độc cô nhàn điều tức một lúc thì thấy khí huyết lưu thông nội lực tràn trè. Chàng nhảy xuống giường, chắp tay vái bốn phía nói. tại hạ đã làm phiền các vị tiền bối. Tiền sư đã có lời trọng thác độc cô hiệp sĩ về việc chấn hưng phái thiếu lâm. Độc cô nhàn ngắt lời. Lão thiền sư đã xuất quan, vậy việc tiềm tu trở lại không có gì gấp lắm. Nhờ thiên đạo thiền sư hãy dẫn mọi người trở về thiếu lâm còn lão đại sư vẫn chưa giảm trí phấn đấu thì xin theo lên núi nhàn đáng vì sự tình trên đó rất là nghiêm trọng. Tuệ phàm thiền sư niềm Phật hiểu rồi đáp. Lão tăng xin tuân mệnh. Vô danh tẩu cười ha hả nói. Hay lắm, hay lắm, không ngờ bọn già nuôi chúng ta bữa nay lại phải nghe lệnh thằng lòi chưa giáo máu đầu chạy tới chạy lui. Thật là một kỳ sự, cổ Kim hiếm có. Hà Lạc điếu tẩu tiến lại gần một bước rồi nói. Lâm Thiên Lôi, à không phải, bây giờ kêu bằng độc cô nhạn mới đúng hay là thuần vu gì nhỉ? Bọn lão phu bì ngươi bíp đủ rồi. Tùy lão nói vậy nhưng mặt không lộ vẻ giận dữ. Độc cô quái khách. run 25 2021 11h55 tối Hủ mộc ẩn giả cười kha kha nói Trên sông Trường Giang làn sóng sau xô làn sóng trước, một lớp người mới đổi lớp người cũ Xem chừng chúng ta là những hàng lão hủ đã hết thời Lê Vi tử tiếp câu nói Cũng chẳng hẳn thế, thử phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm hiện nay Trừ nhà thuần vu thế gia gia đại khái không còn bọn lão quỷ nào hơn được chúng ta Láo vừa nói vừa chăm chú nhìn độc cô nhàn bằng con mắt hâm mộ. lão nói tiếp, độc cô hiệp sĩ là một bậc kỳ tài lừng lẫy nhất thời, có thể nói từ trước đến nay trong võ lâm chẳng là đệ nhất quái kiệt. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Quả đúng thế thiệt, độc cô hiệp sĩ là bậc kỳ tài quán thế, là một quái khách trong võ lâm. Độc cô nhàn được người ca ngợi mà trong lòng cũng chẳng thấy chi hứng thú. Chàng đảo mắt nhìn quần hùng ra vẻ thèn thùng. Chàng lại chắp tay xá mọi người đáp. Các vị tiền bối không trách phạt đã là may mắn, những lời quá khen này tại hạ nào dám đảm đương. Hà Lạc điếu Tẩu cả cười nói: “ Đáng lắm, đáng lắm chứ, Từ ngày lão phu biết đời, hiệp sĩ là người lão phu khâm phục thứ nhất. Những hành vi của Hiệp sĩ nếu chẳng phải là tay đại trí đại Dũng thì không làm nổi. Độc cô nhàn bé lén đáp. Ván bối rất lấy làm hổ thẹn, không hiểu, Vô danh tẩu đỡ lời Chắc người lại nhớ đến bọn đại bá mẫu chứ gì Láo quay lại nhìn Lê Vi Tử cười nói Bây giờ chắc là có thể coi được rồi chứ Lê Vi Tử lạnh lùng đáp Tùy tiện Vô danh tẩu tùm tỉm cười nói lão này mỗi lúc một thêm khó chịu Độc cô nhàn, chúng ta đi thôi Vô danh tẩu chưa dứt lời đã cất bước đi ra phía ngoài Độc cô nhàn rào bước theo sau quần hùng đều lặng lặng đi theo sau hai người. Đây nguyên là một tòa thiền viện, qua cửa viện rồi còn phải xuyên qua mấy giấy hành lang vòng vèo để tới một tiểu viện bóng trúc rườm giả. Tiền viện này có ba gian phòng chính, trong ngoài cửa viện đều có hai hàng tăng nhân mặc áo vàng canh giữ. Họ thấy vô danh tẩu tới nơi vội vàng chắp tay đứng yên. Bầu không khí cực kỳ trầm trọng nghiêm trang. Độc cô nhàn vẫn chưa hết nghi ngờ, lòng chàng thắc mắc không yên. Chàng cất bước vượt lên trước vô danh tẩu, chạy về phía ba gian phòng chính. Trong phòng tinh mịch dị thường, một hàng sáu chiếc ghé bầy ra song song. Trên mỗi ghế một người nằm rưỡi dài, chính là Thuần Vu Đại Phu Nhân, Tam Phu Nhân, Ngũ Phu Nhân và ba thiếu nữ. Độc cô nhàn chưa bước chân vào phòng thì một mùi hôi thối đã xông lên ngột ngạt khiến chàng ghê tởm vô cùng. Mùi hôi thối này rất là khó ngửi, chẳng khác gì mùi xác chết giữa nát sông ra khiến người buồn nôn. Độc cô nhàn bất xác dừng bước lại ra chiều sừng sốt. Nhưng chàng nghi ngại, ngần ngừ một lát rồi lại cất bước tiến vào. Chàng thấy bọn đại phu nhân vẫn che mặt, máu mủ dây ra chiếc ghế vải, và chăn đệm đều bị ướt hết. Còn ba thiếu nữ diện màu vẫn như thường, nhưng tai, mắt mùi miệng cũng đều ứa máu mủ thối tha vô cùng, khiến người trông thấy phải chùn bước. Độc cô nhàn đi qua giấy ghế vải. Chàng biến sắc dầm trên nói Thế là xong rồi, thế là xong rồi Lê Vi Tử trồng dâu lên quát hỏi Cái gì mà xong rồi Độc cô nhàn thở phào đáp Bọn họ chết cả rồi, thuốc của tiên sinh Lê Vi Tử tức giận hét lên Thối lắm, bọn họ khỏi cả rồi Độc cô nhàn tựa hồ đùng phải cái đinh lớn Chàng sừng sốt hỏi Khỏi hết rồi, làm sao mà khỏi Lê Vi Tử không thèm nhìn tới, Lão quay ngó Tuệ Phạm Thiền Sư lạnh lùng hỏi Lão phu yêu cầu các vị chuẩn bị nước thang đá xong chưa? Không chờ Tuệ Phạm trả lời, hai nhà sư đứng bên cạnh đã chạy ra đáp Chuẩn bị xong đâu đấy rồi? Lê Vi Tử hất hàm nói Vậy rửa giấy cho bọn họ đi Tuệ Phạm Thiền Sư ngạc nhiên hỏi Đem họ đi rửa giấy ư, bọn họ toàn là đàn bà Nơi đây làm gì có người để trầu trực tắm rửa cho họ? Lê Vi Tử lại trồng dâu lên hỏi Ai bảo là phải có người để trầu trực tắm rửa cho họ? Tuệ Phạm Thiền Sư Niệm Phật hiểu rồi đáp Bọn họ còn đang hôn mê bất tỉnh, nếu không có người phục thị thì làm sao? Lê Vi Tử thoáng lộ một nụ cười ra chiều khó nghĩ Đột nhiên lão lấy trong tay áo ra một bọc nhỏ rồi thần trọng mở gói ra Nguyên gói nhỏ này đừng phấn màu hồng, lão đổ phấn vào lòng bàn tay rồi xoa đầu sáu người nằm trên ghế vải. Lê Vi Tử vừa xoa phấn vào thì ba thiếu nữ bỗng ồ lên một tiếng ngồi bật dậy. Cả ba cô như người trong mộng tràng tỉnh giấc, các cô dương mắt nhìn quanh, ai đấy lộ vẻ ngạc nhiên. Độc cô nhàn tiến lên một bước, nở một nụ cười bẽn lén hỏi. Ba vị thấy thế nào? Trong lúc thẳng thốt, Chàng không biết nên sừng hô ba cô bằng cách nào cho tiện. Ba thiếu nữ vẫn còn lơ mơ, nhưng cũng thèn đỏ mặt lên. Đồng thời các cô phát sát ra tay mắt miệng mình chảy máu mù ra, các cô vừa kinh hái vừa nghi ngờ, bất giác đâm ra luống cuống. Hai thiếu nữ mặc áo đỏ và áo vàng đình thần nhìn lại độc cô nhàn rồi không nói câu gì chạy đến trước kế thuần vu đại phu nhân lớn tiếng gọi. Má, má, má, má. Tiếng gọi làm cho thiếu nữ áo tía giận mình, cô lật đật chạy đến trước ghế tam phu nhân, khóc hòa lên, cô vừa khóc vừa gọi mẫu thân. Độc cô nhàn nhăn tích cặp lông mày, chàng ngó Lê Vi Tử nói. Y thuật của tiền bối đã đến bậc thông thần, có thể chữa cho người chết sống lại, xương trắng hóa thịt nhưng. Chàng dơ tay trỏ vào bọn thuần vu đại phu nhân ấp úng hỏi. Còn ba vị kia, Lê Vi Tử hắng giọng một tiếng rồi lạnh lùng ngắt lời. Bọn họ bị bệnh đã mấy chục năm dĩ nhiên không mau khỏi bằng những người mới mắc Độc cô nhàn vẫn chưa hết băn khoăn Chàng trầm tư một lúc rồi tiếng vào giữa ba thiếu nữ ôn tồn hỏi Chắc ba vị đã biết tài hạ là ai rồi Theo niên kỳ thì ba vị đại khái vào hàng muội muội của ta Hai thiếu nữ mặc áo đỏ và áo vàng chưa kịp trả lời Thì thiếu nữ áo tía con gái tam phu nhân đã ngẩng đầu lên Nước mắt ràn ruộng, nàng hỏi ngay Mẫu thân ta, không chết chứ Độc cô nhạn nở một nụ cười ôn nhu đáp Lê Vi tử tiền bối là đệ nhất danh y hiện nay lão nhân ra cực khổ mười mấy năm nay mới luyện nên thuốc này chuyên trì ác tật ma phong Chỉ cần lấy nước thuốc tắm rửa đi là lập tức khỏi ngay Bây giờ ba vị muội muội hãy đi tắm rửa rồi Thì trở ra thì chắc ba vị bá mẫu cũng tỉnh lại Thiếu nữ áo tía đảo mắt nhìn quanh thì thay ngoài độc cô nhạn và tứ bất hòa thượng Hết thầy đều là những bậc già cả vẻ mặt từ bi, mắt chiếu ra những tia sáng đầy an ủi khuyến khích, nên cô cũng khoan tâm, bất giác cô nở một nụ cười ra chiều khấn khởi nói. Nếu quả được như lời thì hay biết mấy? Hai vị lão tăng chùa thiếu lâm liền chắp tay thúc dục. Nước thang để tắm rửa đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Mời ba vị nữ thí chủ đi theo tiểu tăng. Hai thiếu nữ áo hồng và áo vàng do đại phu nhân sinh ra đều bẽ lẽ nói. Nhưng bọn tiểu nữ máu mù thế này Vô danh tẩu đứng bên cười nói Đó là chất độc còn ở trong người chưa phát tác ra thành bệnh Bây giờ các cô tắm rửa sạch sẽ rồi Vinh viễn không có bệnh gì nữa Vậy ba cô đi lẹ lên Hai nhà sư thiếu lâm đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh nói Tiểu tăng xin dẫn đường cho ba vị nữ tiểu thí chủ Hai nhà sư nói xong liền quay gót trở ra ngoài Thiếu nữ áo tía đảo mắt nhìn quanh rồi khẽ bảo hai cô áo đỏ áo vàng. Thư thư, chúng ta giờ giấy thế này thiệt là cần tắm rửa sạch sẽ đã. Chúng ta cứ đi theo họ. Cô không chờ hai cô kia đồng ý hay không, thoàn thoát cất bước theo hai nhà sư. Hai cô áo đỏ, áo vàng cho đôi mày liễu thở vào một cái rồi cũng lặng lẽ đi theo. Độc cô nhàn trong lòng vẫn chưa hết khẩn trương, chàng chưa hiểu bọn đại phu nhân có hồi tỉnh được hay không. Chàng cũng không hiểu tại sao mà Lê Vi Tử dám nói quyết như vậy Chàng thấy ba người nằm yên không còn hơi thở nữa Cứ tình hình này thì chẳng khác ba sắc chết đá giữa thiệt Bọn tuệ phàm thiền sư mười mấy người đều đổ dồn cặp mắt vào đại phu nhân Ai đấy đều trầm lặng không nói nửa lời Nhưng vẻ mặt đều ra chiều nóng nảy vô cùng Độc cô nhàn không nhẫn đại được nữa Chàng gión dén bước tới khẽ thọt tay ra mở tấm khăn che mặt đại phu nhân Chàng chưa từng thấy chân tướng đại phu nhân nhưng trông thấy con gái mổ là thiếu nữ áo hồng và áo vàng dung nhan khuynh quốc thì chắc mẫu thân hai cô cũng phải là con người tuyệt mỹ. Nhưng chàng vừa trông thấy không khỏi buồn nôn, vì bộ mặt đại phu nhân cũng tương tự như thuần vu lão phu nhân, chẳng khác mấy. Lúc này mặt mụ đầy máu mụ bầy nhầy không trông được rõ tai mắt, mũi miệng. Đồng thời mùi hôi thối sông lên mũi khiến chàng phát hiếp không dám nhìn nữa. Chàng thở ra một hơi trầm trọng. Tay đang cầm tấm khăn che mặt bồi buông ra rồi lùi lại phía sau. Giữa lúc chàng cất bước lùi lại thì thấy thuần vu đại phu nhân đột nhiên ngồi nhỏm dậy, mục quát lên the thế. Thằng tiểu súc sinh kia, mi. Rồi vung trường đánh ra. Biến diễn này không những ra ngoài ý nghĩ của độc cô nhạn mà cả mười mấy tay cao thủ hiếm có trên đời cũng giật mình kinh hái. Phát trường này phóng ra cực kỳ mau lẹ lại vào giữa lúc độc cô nhàn ngổn ngang trăm mối bên lòng thì kịp nghĩ gì đến chuyện chống đối. May ở chỗ chàng đã đến trình độ vừa đồng tâm là phát huy công lực để hộ thân mà đón lấy trường lực của đối phương. Bỗng nghe đánh véo một tiếng, trường lực bị hóa giải hết. Thuần vu đại phu nhân run lên rồi lại hạ mình nằm xuống ghế vải. Độc cô nhàn bất xác đứng thồn mặt ra. Âm tà thần công và chiêu số kỳ dị của thuần vu đại phu nhân chàng đã được lãnh giáo. Tuy hiện nay bản lĩnh của chàng tinh tiến hơn nhiều mà bị phát trưởng đánh chúng chàng cũng phải lùi lại mấy bước mới đúng. Ai ngờ diễn biến này lại ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Chẳng những trường lực của đại phu nhân bị hóa giải hết mà luồng phản lực của chàng còn hất đại phu nhân phải nằm xuống, tựa hồ công lực của mụ giảm đi rất nhiều. Độc cô nhàn cho là mình vừa tỉnh lại nên công lực chưa được phục hồi. Chàng liền niềm nở cười nói Đại bá mẫu, bệnh tật của đại bá mẫu đã hoàn toàn khỏi hẳn Chàng chưa dứt lời thì đại phu nhân tức giận lớn tiếng quát Thằng lòi lồn giống kia, mi lửa gạt bọn ta thế đã đủ chưa? Độc cô nhàn thở giải đáp Sự thực là như vậy, đại bá mẫu có thể nghe điệt nghi Thuần vu đại phu nhân dít lên the thé. Những chỗ thương của lão thân vỡ nát, công lực giảm đi phần lớn, có phải? Mù chưa nói dứt lời đã vung trường đánh ra. Độc cô nhàn trầm rọng la lên. Đại bá mẫu, đại bá mẫu hãy bình tĩnh lại một chút. Chàng vừa la vừa toan né tránh, bỗng nghe vô danh tẩu có tiếng vòng lại. Độc cô nhàn, ngươi cứ để cho phu nhân đánh cho ba trưởng. Độc cô nhàn nghe nói ngẩn người ra. Trong trước mắt do dự thì phát trưởng của đại phu nhân đã đánh tới nơi. Chàng đành đưa đơn trưởng ra vận đồng trường lực bình thường để đón đỡ. Trường lực của chàng chỉ có tác dụng thế thủ Bỗng nghe đánh bịch một tiếng Chàng đón tiếp một cách nhẹ nhàng Thuần vu đại phu nhân vung xong trường tiếp tục đánh tới Độc cô nhàn trong lòng nghi hoặc Chàng vẫn không né tránh mà cứ đứng yên đón tiếp Thuần vu đại phu nhân phóng ra ba trưởng liền Toàn thân mù run lên vì kiệt lực nằm xuống Miệng thở hồng hộc Độc cô nhàn đứng bên ngẩn người ra Vì chàng thấy ba phát trường chẳng những lực đảo bình thường ma âm khi hai lần chàng đã gặp bây giờ cũng không còn nữa. Thuần vu đài phu nhân dường như đã phát huy toàn lực mà so với trước thiệt khác xa một trời một vực. Vô danh tẩu khẽ la lên. Độc cô nhàn, ngươi hãy ra ngoài đi. Độc cô nhàn đang lúc đầu óc trầm trọng, chàng vừa nghe vô danh tẩu gọi liền cất bước đi ra ngoài vào đình viện dưới bóng trúc rườm rà. Quần hùng ở trong phòng thấy mùi hôi thối dàn rụa đều chạy ra cả đây. Độc cô nhàn thở dài hỏi. Chẳng lẽ người được trị khỏi ác tật mà công lực do đó bị giảm sút đi? Vô danh tẩu cười đáp. Cái đó dĩ nhiên, điều này thì thuần vu lão phu nhân chắc cũng biết rồi. Vì lý luận là thứ tuyệt công nào cũng không thể nào tiến mau đến thế được, trừ phi người đó bị ác tật hay nọc độc làm cho thân thể biến cải đến chỗ mà người thường không thể bị kịp. Khi ác tật hay nọc độc đã trừ khử rồi thì trở lại giống người thường. lão ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Có điều về võ công của các vị này hiện nay vẫn còn là bậc cao thủ hàng nhất võ lâm để xưng hùng xưng bá một phương. Độc cô nhàn kinh hái hỏi. Tiền bối nói thế thì tài hả Vô danh tẩu cười hi hì ngắt lời. Người được trời phú cho kỳ tài nên hiểu võ học rất tinh thông. Người không bị chất độc làm ảnh hưởng đến võ công. Ngươi không tin thì hãy thử coi. Độc cô nhàn bán tín bán nghi, chàng ngấm ngầm vận nội lực rồi phóng chỉ điểm ra. Bỗng thấy một luồng chỉ phong phát ra ánh sắc nằm sắc vọt tới một phiến đá cách mấy trượng, làm cho nát như một mảng lớn. Bùi đá theo gió bay tứ tung. Vô danh tẩu tùm tỉm cười nói. Công lực của ngươi chẳng những không giảm sút mà còn so với trước có phần sâu xa hơn. Độc cô nhàn nghe nói không khỏi mừng thầm. Vô danh tẩu nói tiếp. Hiện giờ chúng ta quay về Đài Hùng Bảo Điện, thường nghỉ cách tấn công vào quỷ sầu giản trên núi Nhàn Đáng để cải biến tình trạng Thuần vu Thế Gia đến triệt đề. Ta nên nhớ việc binh cần phải thần tốc Thuần vu Thế Gia có nhiều tai mắt nanh vút bố trí khắp nơi, nếu để Thuần vu Lão Phu Nhân kịp hạ lệnh truyền đi thì e rằng trên trốn giang hồ lại bị một trường huyết kiếp. Độc cô Nhàn Châu mày nói, nhưng còn ở đây, vô danh tẩu ngắt lời. Ở đây đã có các vị trưởng môn các phái lớn đủ để đối phó với họ. Uống chi Lê Vi tự lấy nước thuốc tắm rửa cho họ lần nữa là khỏi hẳn. Nói tới đây người lão đã ra đến ngoài viện. Độc Cô Nhàn xoay chuyển ý nghĩ rất mau, đột nhiên chàng quay lại chắp tay xá quần Hùng nói: "Tài Hà nhờ các vị có lòng ưu đãi, chiếu cố. Ừn ấy ngày sau Tài Hà sẽ đến kính tạ, xin thứ cho Tài Hà tạm biệt trước." Sứt lời chàng băng mình đi luôn.